Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ chuyện cầm đế trên kênh H2X Audio. 3 ngày trôi qua rất nhanh, Tinh Tàn càng ngày càng thích người bạn loài người mới quen này. Không chỉ bởi vì Diệp Âm Trúc kể cho hắn nghe rất nhiều điều thú vị về thế giới bên ngoài, mà chủ yếu chính là vì tài đánh đàn của Diệp Âm Trúc. Phương pháp tu luyện của cầm tông mà nói thì cực kỳ đơn giản, bởi vì ngoại trừ âm nhận ra thì các loại cầm ma pháp khác đều không cần khống chế nhiều lắm cầm ma pháp đều có thuộc tính phạm vi điểm này chính là khác biệt lớn nhất so với đại đa số các thuộc tính ma pháp khác bởi vậy cho nên diệp âm trúc khi tu luyện cầm ma pháp chỉ cần chú tâm là có thể đánh đàn được sử dụng tinh thần lực đánh đàn là đã có thể phát huy uy lực của cầm ma pháp còn tinh thần lực trong sạch thuần khiết không hề bị quấy nhiễu thì chính là phương pháp tu luyện hiệu quả nhất tâm hồn cùng cầm hồn dung hợp với nhau cũng là một trong những phương pháp rèn luyện tinh thần lực tốt nhất điều này cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất giải thích tại sao nina chủ nhiệm sau khi nghe hắn diễn thuyết về việc dung nhập tâm hồn cùng cầm hồn đã quyết định cho các học viên năm nhất của thần âm hệ thử tu luyện ngay phương pháp này khúc đàn của diệp âm trúc dưới tình huống không vận dụng tinh thần lực ngay cả nhất đại tông sư cầm nghệ như tần thương đều cũng phải than không bằng vốn là tu luyện xích tử cầm tâm từ nhỏ trên thế gian này không có ai có được năng lượng tinh khiết từ tiếng đàn như hắn chỉ mới nghe xong một tiểu khúc tinh tàn lập tức mê mẩn ngay diễn tấu của diệp âm trúc thậm chí ngay cả việc làm thích thú nhất của long tộc là ngủ cũng quên khuấy đi mất ba ngày diệp âm trúc ở đây hắn nghe được không ít cầm khúc phía ngoài long huyệt gió bắc gào thét hơn nữa long huyệt lại sâu hun hút diệp âm trúc lại không sử dụng tinh thần lực nên tiếng đàn của hắn cũng không truyền ra ngoài có lẽ vì bị kích thích do thực lực bản thân không đủ mấy ngày nay diệp âm trúc đánh đàn thời gian rất dài lại càng thêm chuyên chú sân lôi cầm dưới hai bàn tay tám ngón của diệp âm trúc nhẹ nhàng gảy chính là đang tấu lên một khúc nhạc ngắn lục thủy tiếng đàn mềm mại nhu hòa tràn khắp không gian phía trong long huyệt chính lúc hắn đang tập trung đánh đàn đột nhiên tinh tản hai mắt rực sáng âm trúc đi thôi đại trưởng lão dùng ma pháp truyền tin cho ta bảo ta đưa ngươi tới gặp Ông lên một tiếng, bảy giây cùng dung, diệp âm trúc ngừng tay lại, trong lòng than thầm một tiếng, từ từ đi tới, hai tay buông thõng, tựa như xóa dư âm của tiếng nản. "Vậy chúng ta đi thôi." Tinh Tản đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc nói. "Âm Trúc, cầm khúc của ngươi thật sự nghe rất hay, hy vọng đại trưởng lão không làm gì bất lợi với ngươi. Đáng tiếc, ta tại Ngân Long thành chỉ là tộc nhân bình thường, không có cách nào giúp ngươi được." Nhìn ánh mắt Tinh Tản pha chút buồn bã, Diệp Âm Trúc mỉm cười. "Đừng như vậy, Tinh Tản đại ca, ta chưa chắc đã xảy ra chuyện gì." mặc dù cầm khúc của ta trong tương lai có thể ảnh hưởng đến ngân long tộc nhưng cũng vẫn có giá trị lợi dụng tốt hy vọng là thế tử quang loé ra ma pháp nguyên tố ngay lập tức bao phủ thân hình của tinh tàn và diệp âm trúc sau một khác thời gian hai người đã xuất hiện ở bên trong long huyệt của ngân long vương hoắc hoa đức tại ngân long thành thân phận của tinh tàn dường như tương đối đặc biệt toàn bộ ngân long tộc chỉ duy nhất có hắn mới được phép sử dụng dịch chuyển không gian ma pháp ra vào long huyệt của ngân long vương hoắc hoa đức nhận mệnh lệnh của long vương ngoài hắn ra cho dù là các trưởng lão long tộc khác cũng đều không thể làm vậy nếu không đối với khả năng khống chế ma pháp của ngân long vương bất kỳ ai thi triển ma pháp dịch chuyển không gian cũng sẽ bị hắn trực tiếp phong tỏa trong không gian ấy vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi long huyệt của hoác hoa đức nhân số không ít như lần trước lúc này đây có năm ngân long đang đợi diệp âm trúc trong long huyệt năm ngân long này đều hiện ra hình thể ban đầu xuất hiện trong long huyệt ngân long vương hoác hoa đức vẫn tại vị ở trung ương ly sát nằm dài bên cạnh hắn ba phương hướng khác nhau là ba thân hình ngân long cực lớn mặc dù không so được với hoác hoa đức về kích thước nhưng cũng không phải là quá tranh lệch Tình tàn cùng Diệp Âm Trúc vừa hiện ra, ánh mắt của cả năm Ngân Long đều tập trung cả lên người bọn họ. Tình tàn tiến lên trước hành lễ, sau đó lui lại đứng qua một bên, Diệp Âm Trúc vẫn như lần trước, đứng ngay trước mặt Hoắc Hoa Đức. Bản thể xuất hiện, âm thanh già nua của Hoắc Hoa Đức cất lên. "Diệp Âm Trúc, mấy ngày nay tại Ngân Long thành có gì vui không?" Diệp Âm Trúc điềm nhiên trả lời, "Chẳng có gì vui hay không vui cả. Nói một cách tử tế thì ta là khách của các ngươi, nói không tử tế thì ta là tù nhân ở đây mà thôi." Hoắc Hoa Đức ha hả cười khẽ cũng không hề để ý đến sự chế giễu trong lời nói của Diệp Âm Trúc, Ly Sát bên người hắn cúi thấp đầu, cũng không ai để ý đến vẻ lo lắng đang toát ra từ mắt nàng. Hoắc Hoa Đức nói: "Vì Long tộc, chúng ta bắt buộc phải đem ngươi tới đây, vốn là hạ sách, ta vô cùng xin lỗi ngươi. Ba ngày nay, chúng ta đã thương lượng qua, với trường hợp của ngươi, tương lai chắc chắn uy hiếp không nhỏ đến Long tộc chúng ta. Đương nhiên, nếu ngươi đồng ý cho chúng ta sử dụng sở trường của ngươi, tự nhiên cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của chúng ta." Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nói: vậy ngài muốn quyết định vận mệnh của ta như thế nào hoắc hoa đức nói diệp âm trúc ta nghĩ ngươi cũng biết long tộc chúng ta nội bộ không phải là yên ổn hắc long tộc cùng kim long tộc cũng đều uy hiếp địa vị của ngân long tộc chúng ta bảy đại long thành chúng ta thường xuyên xảy ra xô qua lại. Mặc dù so với số lượng, chúng ta hơn một tòa Long thành, nhưng so với thực lực, chúng ta lại thua bọn họ một bậc. Mặt khác, ta cũng cùng ba vị trưởng lão cẩn thận cân nhắc qua lại mặc dù so về số lượng chúng ta hơn một tòa long thành nhưng so về thực lực chúng ta lại thua bọn họ một bậc mặt khác ta cũng cùng ba vị trưởng lão cẩn thận cân nhắc qua nếu trong tương lai gần cầm ma pháp của ngươi có thể đạt tới tử cấp đối với chúng ta mà nói chính là trợ giúp không nhỏ Ta cũng nghe Tiểu Ly Sát nói cẩm ma pháp của ngươi quả thật rất thần kỳ, vì vậy chúng ta chấp nhận năng lực của ngươi." Diệp Âm Trúc nói, "Nói vậy, Ngân Long Thành muốn ta phải nghe lệnh của các ngươi, hợp tác cùng các ngươi hay sao?" Hoắc Hoa Đức lắc lắc đầu đáp, "Chuyện cũng không đơn giản vậy, đầu tiên ngươi phải biết một điểm đã, bảy đại long thành chúng ta cho dù có xảy ra tranh chấp xô sát cũng không thể mượn tay người ngoài giúp đỡ, nếu không sẽ khiến cho toàn bộ long tộc đồng thời công kích." Diệp Âm Trúc ngẩn người ra, theo lời Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức nói vậy, cho dù chính mình đáp ứng hợp tác cùng bọn chúng cũng là chẳng có ý nghĩa gì hoắc hoa đức nói tiếp bởi vậy cho dù ngân long thành muốn hợp tác với ngươi cũng không phải đơn giản như vậy bây giờ trước mặt ngươi có hai con đường có thể chọn một là trừ khử uy hiếp của ngươi đối với long tộc ngươi yên tâm là nhất mạch ngân long chúng ta sẽ không dễ dàng làm tổn thương tính mạng của ngươi đâu nhưng bắt buộc phải hủy bỏ cầm ma pháp của ngươi nếu ngươi chọn phương án này ta sẽ phá hủy năng lực tinh thần lạc ấn của ngươi biến ngươi thành người bình thường hơn nữa cũng phải chặt luôn vài ngón tay đánh đàn của ngươi nữa trong khoảnh khắc lời nói của hoác hoa đức làm trong lòng diệp âm trúc sóng gió nổi lên ngất trời ngẩng mặt nhìn lên ngân long vương vô cùng to lớn trước mặt cũng không làm cho hắn cảm thấy e ngại mà là hận diệp âm trúc trong lòng rất ít khi xuất hiện loại tâm tình thế này nhưng giờ đây ngay vào lúc này cảm giác phẫn hận kinh khủng đang lan tỏa khắp trong nội tâm hắn đối với việc lưu lại tính mạng cho hắn hoác hoa đức nói có vẻ như ra ơn theo như ngữ điệu của ngân long vương phá hủy cầm ma pháp của mình phế bỏ tám ngón tay của mình biến mình thành một phế nhân đã tự hồ là cực kỳ khoan dung Hắn biết chính bản thân mình đã phải nỗ lực bao nhiêu để đạt tới cảnh giới bây giờ. Từ khi còn bé xíu đầy tháng, chính mình phát triển trong tiếng đàn, 16 năm nay, cầm dường như đã trở thành sinh mạng của hắn, là bộ phận lớn nhất tạo nên con người hắn. Nếu Hoắc Hoa Đức nói muốn đem hắn giết chết, Diệp Âm Trúc ngược lại cũng sẽ không phẫn nộ như vậy. Nhưng lúc này trong lòng hắn, cảm giác ngọn lửa phản kháng mạnh mẽ nhất đã bắt đầu manh nha bừng cháy, tỉnh táo, cố tỉnh táo. Diệp Âm Trúc không ngừng tự ám thị bản thân, nơi này là Ngân Long Thành, ít nhất bây giờ bản thân mình không thể biểu lộ thái độ gì. Sách có nói qua, quân tử báo thủ 10 năm chưa muộn. Ngân Long Vương tại sao dám nói với mình như thế là bởi vì bọn chúng có thực lực tuyệt đối. Trong mắt bọn chúng, bản thân mình với con sâu cái kiến cũng dường như không có khác biệt gì lớn. Vậy còn cách thứ hai là thế nào? Tâm trạng đã không còn khống chế được nữa, chỉ nói ra mấy chữ này, âm thanh Diệp Âm Trúc đã có chút run rẩy Đó là biểu hiện của phẫn nộ cực độ nhưng trong mắt của bọn Ngân Long chỉ cảm thấy hắn đang sợ hãi. Đúng như Diệp Âm Trúc nghĩ, trong mắt của Ngân Long Vương hoác hóa đức, Hắn chỉ là một thứ tiểu tốt tương lai có thể dùng để đối kháng Hắc Long tộc mà thôi. Cho dù sau này hắn không nghe lời, muốn giết chết hắn cũng chỉ đơn giản như giết chết con kiến. Nhưng Ngân Long Vương tuyệt không biết rằng, cuộc nói chuyện cùng với Diệp Âm Trúc hôm nay là quyết định sai lầm chí mạng trong suốt cuộc đời dài hơn vạn năm của hắn. Hoắc Hoa Đức nói, còn cách kia, chính là ngươi phải cố gắng đạt đến trình độ có thể hợp tác cùng chúng ta. Nói vậy, ngươi có thể được xem như một phần tử của Ngân Long Thành. Thực lực của ngươi một khi có thể trợ giúp chúng ta cũng là tương tự như Tây Đa Phu, thành đại diện của chúng ta ở thế giới con người nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người ngân long thành cũng sẽ trở thành hậu thuẫn to lớn nhất cho ngươi sau này diệp âm trúc nở nụ cười đó là một nụ cười ôn hòa ấm áp mà yêu nhã lúc nghe những lời này của hoác hoa đức tâm tính của diệp âm trúc lại xảy ra biến hóa có thể nói như từ bé trai thành nam nhân trưởng thành tình cảm chân thật nhất tất cả đều giấu ở chỗ sâu nhất trong nội tâm vẻ ngoài biểu hiện chỉ là thứ hắn muốn cho người khác thấy mà thôi tiện nghi vậy sao ta sợ rằng không phải mà dễ dàng được như vậy hoác hoa đức ha hả cười nói không sai ngươi rất thông minh muốn đạt được phải nỗ lực rất lớn muốn hợp tác cùng ngân long tộc trước tiên ngươi phải chứng minh mình có tư cách diệp âm trúc ra vẻ tò mò hỏi lại chứng minh như thế nào hoác hoa đức nói ngân long tộc chúng ta trừ thần thánh cự long ra thì là cao quý nhất trong long tộc cho nên khi muốn khế ước với kẻ khác điều kiện đặt ra cũng là khắc nghiệt nhất mặc dù ngươi không cách nào ký kết khế ước nhưng ngươi cũng đã có tiểu ly sắt là linh hồn y phụ chúng ta sau khi thương lượng cuối cùng quyết định nếu ngươi cũng giống như tây đa phu hoàn thành yêu cầu của ngân long khế ước chúng ta thừa nhận ngươi có đủ năng lực hợp tác cùng long tộc diệp âm trúc gật đầu nói vậy xin ngài kể lại cho ta hoặc nói rõ cho ta biết cùng ngân long ký kết khế ước yêu cầu như thế nào ngân long vương hoắc hoa đức nói muốn cùng ngân long tộc ký kết khế ước chỉ có một yêu cầu duy nhất đó là trở thành một phần tử của ngân long tộc theo ngôn ngữ của con người các ngươi thì chính là trở thành ngoại tịch long tộc diệp âm trúc lần này là thật sự kinh ngạc ngoại tịch long tộc ư cách xưng hô này là lần đầu tiên hắn nghe được hoắc hoa đức gật gù cái đầu thật lớn của mình nói không sai chính là ngoại tịch long tộc chỉ có vậy ngươi mới được toàn thể long tộc thừa nhận sau này cho dù có tham gia vào tranh đấu giữa long tộc cũng không có ai có thể nói gì được ta phải nói qua điểm này một chút nếu ngươi lựa chọn cách này vậy là không có đường lui trong quá trình tiến hành nếu ngươi gặp thất bại kết quả sẽ là tử vong cho dù ngươi vẫn khí tốt có thể may mắn sống sót đào thoát nhưng vì ngươi đã biết bí mật của long tộc chúng ta cũng bắt buộc phải giết ngươi cho nên ta cho ngươi công bình lựa chọn bây giờ ngươi có thể tiến hành chọn lựa được rồi công bình ư Hắn còn dám nói đây là công bình lựa chọn sao? Diệp Âm Trúc trong lòng rất muốn cười phá lên thật to, đây là công bình sao? Cường quyền tự nhận là công bình sao? Ngoại Tịch Long tộc, danh xưng này chỉ nghe qua cũng đủ thấy hấp dẫn người ta, nhưng thông minh như Diệp Âm Trúc thì hiểu rất rõ ràng, muốn trở thành Ngoại Tịch Long tộc, điều kiện tuyệt đối không hề đơn giản, nguy hiểm gặp phải khẳng định cũng rất lớn. Nhưng nếu không chọn đường này thì chính tự mình tại Ngân Long thành này sẽ lập tức biến thành phế nhân, 16 năm cố gắng hóa thành công dã tràng. Gia gia, Tần gia gia, cha, mẹ tất cả kỳ vọng đặt lên người hắn cũng tan thành bọt nước, hắn còn có thể đưa ra lựa chọn khác hay sao? Ít nhất bây giờ đáp án là không thể, ta lựa chọn trở thành ngoại tịch long tộc. Không hề do dự, Diệp Âm Trúc bình tĩnh nói ra lựa chọn của bản thân. Cái gì? Trong miệng Ly Sát phát ra một tiếng kêu kinh hãi nho nhỏ, ngẩng đầu nhìn Diệp Âm Trúc, ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp. Hoắc Hoa Đức mỉm cười, "Tốt, quả nhiên là tiểu tử có dũng khí, nếu ngươi đã lựa chọn như vậy thì cũng không có cơ hội để hối hận đâu. Bây giờ ta có thể nói cho ngươi biết như thế nào là ngoại tịch long tộc." Đúng như danh xưng trở thành ngoại tịch long tộc thì ngươi được xem như là một phần tử của long tộc, hơn nữa còn là một phần tử của cự long. Cũng nhận được uy nghiêm của long tộc, có thể ngồi ngang hàng cùng thượng vị ba trưởng lão chúng ta, cũng có thể chính mình ký kết khế ước với cự long. Đương nhiên, ngươi cũng không cách nào ký kết khế ước được nữa, Diệp Âm Trúc nói. Xin ngài trực tiếp nói đến quá trình đi, ta rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trở thành ngoại tịch long tộc được. Hoác Hoa Đức nói, ngươi phải đi tới một nơi, là thánh địa của long tộc chúng ta, nơi đó gọi là long vực. Long vực ư diệp âm trúc nghi hoặc nhìn ngân long vương trước mặt vị trí hiện tại của long vực hiện giờ ta không thể nói cho ngươi được đến lúc đó sẽ do ly sát đường ngươi đi có điều sau khi ngươi tới đó rồi toàn bộ chỉ có thể trông cậy vào thực lực bản thân chỉ cần ngươi thông qua khảo nghiệm ở đó vậy ngươi sẽ đạt được thứ gì mình muốn long vực là nơi cực kỳ nguy hiểm chỉ cần hơi sơ sẩy là có thể táng mạng trong đó ở đó ngoài chuyện phải dựa vào thực lực để sinh tồn ra ngươi cũng cần phải hết sức cẩn thận chỉ cần có được thừa nhận từ long vực ngươi đương nhiên sẽ trở thành ngoại tịch long tộc ngươi cũng sẽ có được một số kỹ năng đặc thù của ngân long tộc nữa nói đến đây hoắc hoa đức ngừng lại một chút vốn ta không tưởng rằng loài người có thể thông qua khảo nghiệm của long vực nhưng vì lần trước tây đa phu đã làm cho ta thấy được tiềm lực của loài người lớn đến như thế nào hắn bằng vào sự cố gắng của chính bản thân thực lực cường đại cùng ý chí kiên định cuối cùng cũng nhận được công nhận từ long vực sau đó cùng á tu tư ký kết khế ước trở thành vị ngân long long kỵ tướng duy nhất từ trước tới nay ta hy vọng ngươi cũng có thể học theo hắn trở thành người thứ hai so với tây đa phu ngươi có một chút lợi thế bởi vì ngân long tộc chúng ta là ma pháp long cho nên sau khi tây đa phu trở thành ngoại tịch long tộc đại bộ phận năng lực của ngân long đối với hắn cũng không có điểm nào đắc lợi nhưng ngươi lại hoàn toàn khác ngươi là ma pháp sư nếu như đạt được đại bộ phận năng lực của ngân long tộc tất nhiên có tác dụng cực lớn với quá trình tu luyện bây giờ ta cũng không thể nói gì thêm cho ngươi nữa tất cả từ giờ về sau chỉ hoàn toàn trông cậy vào bản thân ngươi tự khám phá từng bước diệp âm trúc hít sâu một hơi nói giờ ta hiểu rồi đạt được cái gì không phải là điều ta muốn ta chủ yếu là phải thông qua khảo nghiệm của long vực đúng không bất quá long vực khảo nghiệm kia rốt cục là cái gì ngân long vương hoắc hoa đức trầm mặc một chút rồi trả lời ta nói rồi thừa nhận là thừa nhận thôi còn về việc làm thế nào để đạt được thừa nhận của long vực ta cũng không thể nói cho ngươi được phải tự mình khám phá ly sát nãy giờ im lặng không nói gì đột nhiên lên tiếng ra ra hoắc hoa đức nhìn về phía cháu gái mình tiểu ly sát có chuyện gì vậy ly sát tự hồ do dự mất một chút rồi mới nói ngươi có thể cho con tiến vào long vực cùng với hắn hay không Hoa Đức sửng sốt ngây người ra một giây, sau đó đột nhiên giận dữ nói: "Hồ Đồ, Long vực là nơi thế nào con biết rất rõ, long tộc dưới tình huống nào mới có thể tiến vào long vực. Đối với chúng ta mà nói, nơi đó không chỉ là thánh địa mà cũng là cấm địa, đừng nói là con, cho dù là ta cũng chỉ có vào thời khắc tối hậu mới có thể tiến vào đó được." "Đúng là vậy, nhưng với thực lực của Diệp Âm Trúc, làm sao có thể đạt được thừa nhận từ long vực? Nơi đó cơ bản không phải là chỗ hắn có khả năng sinh tồn được." Trong ánh mắt Ly Sát đã mang theo vài phần tuyệt vọng cùng bất mãn thân sắc trong mắt hoắc hoa đức trở nên âm trầm nói cái này là hắn tự mình lựa chọn không ai có thể thay đổi được con lo lắng hắn sử dụng linh hồn y phụ gọi con chứ gì cái này không cần lo trong long vực không thể tiến hành pháp thuật triệu hồi được nếu hắn chẳng may bất hạnh gặp tử vong tại long vực linh hồn y phụ đương nhiên quay trở lại cho con không phải không phải gia gia con muốn đi cùng hắn lúc này âm thanh ly sát tựa hồ càng trở nên kiên định diệp âm trúc nhìn ly sát ánh mắt có chút khó hiểu bởi vì hắn không rõ tại sao ly sát lại nói như vậy trong ý nghĩ của hắn ly sát thủy Trung là một long nữ lạnh lùng như băng nhưng lúc này hình như nàng đang vì chính an nguy của mình mà lo lắng xem ra vị tiểu công chúa của long tộc này cũng không phải hoàn toàn giống như vẻ bề ngoài lạnh lùng của nàng lời nói của ly sát cũng làm nội tâm lạnh lùng của hắn thắp lên vài tia ấm áp trong mắt hoác hoa đức lóe lên tia nhìn lạnh lùng một long chảo thật lớn nhanh chóng vung ra tại ngân long tộc hắn không chỉ là đại trưởng lão mà còn là chúa tể tuyệt đối không có ngân long nào có thể cưỡng lại mệnh lệnh của hắn cho dù là cháu gái cũng không được ánh sáng tím lóe lên, Ly Sát chưa kịp làm động tác phản kháng gì thì cả thân thể trong dạng rồng đã té nhào trên mặt đất. Diệp Âm Trúc thậm chí không kịp nhìn ra Hoắc Hoa Đức đã sử dụng ma pháp gì, chỉ biết Ly Sát đã hoàn toàn mất đi lực kháng cự, ma pháp ba động trên người nàng cũng trong nháy mắt biến mất. Hô Long chảo thật lớn của mình, Hoắc Hoa Đức lạnh nhạt nói, "Nếu ngươi đã lựa chọn xong, bây giờ có thể khởi hành, Ly Sát đã không thích hợp đưa ngươi đi nữa. Tinh Tàn, ngươi đưa Diệp Âm Trúc đến Long vực, nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không được tiến vào Long vực một bước nào. Quy củ của Long tộc ngươi hẳn biết rõ rồi vâng thưa đại trưởng lão tinh tàn cung kính hành lễ xong gầm khẽ một tiếng toàn thân tử quang lóng lánh phát ra thân thể trong nháy mắt biến lớn long lân trong suốt màu bạc nháy mắt bao trùm toàn thân hắn đã hiện nguyên hình thân thể so với ly sắt to nhỏ khâu trên lệch lắm trình độ ma pháp cũng gần như tương tự âm trúc chúng ta đi thôi nghe từ âm thanh của tinh tàn không thấy có vẻ gì tâm tình đang biến động diệp âm trúc gật đầu nhẹ nhàng nhảy lên thân hình đã ngồi trên lưng tinh tàn hoác hoa đức nói diệp âm trúc ngươi nhớ kỹ ngươi có thời gian là một tháng nếu trong một tháng đó ngươi không thể từ long vực thoát ra vậy chứng tỏ ngươi không đạt được thừa nhận từ long vực khi đó kết cục của ngươi chỉ có một nếu ngươi thành công đạt được thừa nhận từ long vực có sự giúp sức của nó ngươi sẽ có được năng lực của ngân long tộc chúng ta quang mang lóe lên một mảnh lân phiến đường kính chừng 30 phân rơi vào tay của diệp âm trúc diệp âm trúc cũng không nói gì thêm bởi vì hắn nghĩ bản thân mình cùng với ngân long lúc này không có gì phải nhiều lời vỗ nhẹ vào thân tinh tàn long rực mở rộng tinh tàn mang theo diệp âm trúc bay thẳng lên bầu trời một ngân long to lớn trầm giọng hỏi đại ca huy nghĩ rằng tên con người này có khả năng đạt được thừa nhận của long vực không hoắc hoa đức thản nhiên nói ta cũng không biết mặc dù thực lực của hắn so với tây đa phu thì kém hơn rất nhiều nhưng tên thanh niên này lại mang đến cho ta một cảm giác đặc biệt khi chất trên người hắn người bình thường không thể so bì có lẽ hắn sẽ mang lại cho chúng ta kỳ tích nếu hắn không thành công vậy hắn cũng không đủ năng lực để hợp tác được cùng ngân long tộc tên này bề ngoài là hoàng cấp nhưng thực tế ma pháp lực đã đạt tới lục cấp cao dai như thế nào lại là người bình thường được Ít nhất có thể chứng minh một điểm, hắn tuyệt đối không phải là người đến từ Pháp Lam. Nếu không ta ngay cả cơ hội tiến vào long vực cũng sẽ không ban cho hắn. Ra khỏi long huyệt, gió lạnh như băng thổi vào mặt, Diệp âm trúc nhất thời cảm giác bản thân mình thư thái đi rất nhiều. Hít thở sâu liên tiếp mấy lần, hắn tựa hồ muốn đem toàn bộ phiền muộn trong lòng thổi bay theo gió đi hết, nhưng sự phẫn nộ này xuất phát từ sâu thẳm trong tâm hồn, làm cách nào biến mất dễ dàng vậy. Âm trúc tinh tàn đột nhiên lên tiếng gọi hắn gì vậy tinh tàn tựa hồ nội tâm rằng xé một hồi lâu mới có thể nói ra không nên tới long vực tại sao diệp âm trúc thản nhiên hỏi lại tinh tàn nói ngươi không có cơ hội trở thành ngoại tịch long tộc đâu không có thực lực tử cấp ở nơi đó căn bản không có khả năng sinh tồn ngươi có biết ban đầu tây đa phu tiến vào long vực thực lực của hắn cỡ nào không là tử cấp tam giai cho dù như vậy sau khi hắn đạt được thừa nhận từ long vực xong tính mạng như chỉ còn phân nửa còn ngươi thì diệp âm trúc đột nhiên hỏi Ngươi có thể thả ta đi không? Tinh tàn trầm mặc cũng không trả lời. Diệp Âm Trúc thậm chí có thể cảm giác nội tâm của hắn đang tràn ngập sợ hãi cùng mâu thuẫn. Không biết tại sao lúc này Âm Trúc đột nhiên nhớ tới Ly Sát. Hắn đột nhiên nghĩ nếu là Ly Sát đưa mình đi Long Vực, nàng ta nhất định sẽ tìm cách thả mình đi. Ngay cả chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Nhưng trong nội tâm ý niệm này lại thâm căn cố đế tồn tại. Diệp Âm Trúc vỗ vỗ lên lân phiến sau lưng Tinh Tàn. Yên tâm, ta sẽ không làm khó ngươi. Cho dù thực lực ta không đủ, biết đâu cũng sẽ phát sinh kỳ tích. Tinh Tàn thở dài một tiếng, cũng không nói thêm lời nào, chỉ vỗ cánh mạnh mẽ, cấp tốc phi hành thẳng về một hướng. Tinh Tàn là ngân long thứ hai mà Diệp Âm Trúc ngồi trên lưng, so với Ly Sát thì ngồi trên lưng Tinh Tàn thoải mái hơn rất nhiều, trong lòng Âm Trúc có vài phần cảm giác áy náy. Tinh Tàn trong khi phi hành, cố ý dùng ma pháp hệ phong tạo thành một kết giới, bao phủ thân thể Diệp Âm Trúc bên trong. Gió mạnh bên ngoài không thể nào thổi vào thân thể Diệp Âm Trúc được. Ngồi ở trên lưng hắn, cảm giác cũng rất yên ổn tự nhiên rất nhiều, như đi trên đất liền. Tốc độ phi hành của Tinh Tàn rất nhanh, hơn nữa càng ngày bay càng cao dần hắn bây giờ đã bay khuất trong mây diệp âm trúc bây giờ cũng không thể nhận ra phương hướng được nữa chỉ có thể để mặc cho hắn đưa đi lúc này diệp âm trúc mới có thời gian nhìn qua khối lân phiến mà ngân long vương hoắc hoa đức đưa cho mình lân phiến hình tròn sáng lấp lánh đích thị là lân phiến của ngân long nhưng mà khối lân phiến này màu tím ánh mặt trời chiếu lên phản xạ lấp lánh ngân quang đây là lân phiến của ai nếu như nói là của ngân long tại sao lại có màu tím như vậy ngay cả cường giả như ngân long vương hoắc hoa đức lân phiến cũng chỉ có hai ba phần sắc tím mà thôi huống chi lân phiến này hoàn toàn màu tím chỉ có một chút ngân tinh tồn tại trong lòng vừa động diệp âm trúc đột nhiên nhớ tới lời ly sát nói qua khi mà lân phiến của ngân long chuyển hóa hoàn toàn thành màu tím thì có thể phát sinh biến hóa trở thành thần thánh cự long chẳng lẽ đây lại là lân phiến của thần thánh cự long hay sao khả năng này hiển nhiên rất lớn nhưng diệp âm trúc lại mơ hồ cảm giác được chủ nhân của khối lân phiến này cũng không hẳn là thuộc cấp bậc thần thánh cự long tinh tàn không ngừng phi hành theo tốc độ như vậy cũng đã bay hơn ba ngày trời so với từ mỹ lan thành đến ngân long thành đoạn đường xem ra còn dài hơn nhiều diệp âm trúc không biết tinh tàn rốt cuộc bay về phương nào có điều hắn cảm giác được không khí bên ngoài theo hướng phi hành của tinh tàn tự hồ từ từ ấm dần lên từ điểm này hắn phán đoán hẳn là tinh tàn đang nhắm hướng nam mà bay có điều là đông nam hay tây nam thì hoàn toàn không biết chắc được ba ngày này diệp âm trúc cùng tinh tàn cũng rất ít nói chuyện tinh tàn cũng không hề dừng lại nghỉ ngơi chỉ là lâu lâu hắn dùng ma pháp không gian lấy ra một chút hoa quả cùng nước uống đưa cho diệp âm trúc Ngay khi Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn khẳng định tinh tần phi hành về hướng nam, đột nhiên không khí bên ngoài trở lạnh, hơn nữa so với Ngân Long Thành còn lạnh hơn rất nhiều. Diệp Âm Trúc còn đang cảm thấy hồ đồ thì cảnh tượng ngay trước mắt đã xuất hiện biến hóa. Vốn đang phi hành trong mây, hai người đột nhiên rời khỏi, nhưng mà trước mắt lại xuất hiện hai tòa tuyết sơn vô cùng to lớn. Nhìn từ xa rất khó đánh giá được độ cao của hai tòa tuyết sơn này, nhưng từ khâu trung nhìn xuống chỉ thấy mây trắng bao phủ xung quanh, cũng có thể đoán được hai tòa núi này cao ghê gớm thế nào lúc này phương hướng phi hành của tinh tàn là vị trí nằm giữa hai tòa núi đó ngay lúc tinh tàn bay đến gần hai tòa núi tuyết cũng là lúc xuất hiện một hiện tượng kỳ dị diệp âm trúc rõ ràng cảm giác được không khí chung quanh thân thể gợn lên như một tấm màn nước ngay sau đó tinh tàn đã chở hắn bay xuyên qua rồi bên ngoài vốn là ban ngày nhưng khi bọn hắn xuyên qua tấm màn không khí như nước kia thì chung quanh đột nhiên tối sầm lại mặc dù cũng không tối đến mức xòe tay không thấy ngón nhưng màn đêm hắc ám xung quanh lại hỗn độn dị thường phía trên đầu không phải là mặt trời mà là một mảnh trăng màu tím Kỳ dị hơn chính là bọn họ vốn đang ở trên trời cao, nhưng mà lúc này Diệp Âm Trúc lại thấy được lục địa, đúng vậy, chính là lục địa. Ở thế giới đặc thù này, hắn cảm giác được rất nhiều ma pháp nguyên tố chuyển động, có điều ma pháp nguyên tố ở đây cực kỳ cường bạo, cung bao vô cùng cao ngạo. Với tinh thần lực hiện giờ của hắn, dĩ nhiên không cách nào hấp dẫn chúng được. Hai cánh tinh tàn khép lại, rất nhanh lao thẳng xuống mặt đất. Vị trí của hắn trên khâu trung lúc đó cũng chỉ cách mặt đất chừng hơn trăm thước. Thân thể nặng nề tiếp đất, Âm Trúc, chúng ta tới rồi diệp âm trúc nhảy từ trên lưng tinh tàn xuống ba ngày liền không tiếp xúc mặt đất toàn thân đều có cảm giác không được tự nhiên lúc này hoạt động thân thể một chút nhất thời cảm thấy thư thái hơn rất nhiều hắn một mặt quan sát tình hình xung quanh giữa không trùng chính là mặt trăng màu tím cảnh vật xung quanh thì miễn cưỡng cũng có thể thấy rõ trước mắt là một mảnh rừng rậm đen ngòm cây cối thì là một loại từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng thấy qua nhưng những cây cối này lại mang đến cho diệp âm trúc một cảm giác cực kỳ quen thuộc đột nhiên hắn nhớ tới điều gì đó quang mang lóe lên Khô Mộc Long Ngâm Cầm 7 giây đã xuất hiện trên tay. Đúng vậy, chính là cảm giác này, những cây cối này cùng với thân đàn của Khô Mộc Long Ngâm Cầm phát ra khí tức rất cùng loại, bất quá cũng không thể rõ ràng như Khô Mộc Long Ngâm Cầm mà thôi. Diệp Âm Trúc đột nhiên hiểu rõ, Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức vừa nhì Khô Mộc Long Ngâm Cầm đã nói chất liệu tạo nên nó đến từ một nơi đặc biệt, chỉ sợ rằng chính là nơi này. Có điều nơi này là thánh địa của Long tộc, hiển nhiên không phải chỗ mà người bình thường có thể lai vãng. Mặc dù hắn không biết chính xác nơi này hình thành như thế nào, nhưng bằng ma pháp trí thức cũng có thể đoán rằng nơi đây vốn từng có một đại hình ma pháp trận hoặc ẩn tàng một ma pháp trận quanh đây khó trách lúc ấy thần sắc hoác hoa đức lại kinh ngạc âm trầm như thế cửa vào nơi này ở giữa hai tòa tuyết sơn cao lớn như thế đừng nói là con người cho dù là chim chóc cũng khó lòng bay đến được độ cao ghê gớm như vậy chỉ có thân thể cường hãn của long tộc mới có thể phi hành mà không sợ chết cóng ngay cả diệp âm trúc cũng không nhịn được tò mò tự hỏi người nào chế tạo khô mộc long ngâm cầm này làm cách nào lên đây được quang mang lại lóe lên Tinh Tàn một lần nữa biến lại thành hình người. Âm Trúc, xin lỗi, ta không cách nào vi phạm quy định của Long tộc được, càng không thể nào cưỡng lại mệnh lệnh của đại trưởng lão, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Đây chính là thánh địa của Long tộc chúng ta, Long vực, đi qua cánh rừng đen này ngươi sẽ chính thức bước vào phạm vi của Long vực, ta sẽ ở đây chờ ngươi. Nếu ngươi đạt được thừa nhận từ Long vực, tự nhiên sẽ quay trở lại đây. Ngươi có không gian giới chỉ, những thứ này ngươi cứ mang theo đi. Vừa nói Tinh Tàn vừa phóng thích ra không gian ma pháp, rất nhiều thủy quả xuất hiện trước mặt Diệp Âm Trúc chừng này thủy quả hoàn toàn đủ để giúp Âm Trúc giải quyết chuyện ăn uống về sau. Diệp Âm Trúc cũng không hề khách khí, đem toàn bộ thủy quả nhét hết vào không gian giới chỉ của mình, cười mỉm nói với Tinh Tàn: "Tinh Tàn đại ca, huynh cũng đừng như vậy, chuyện này ta cũng không thể trách huynh được. Huynh thân là thành viên của Long tộc, cũng không thể nào nắm giữ chính vận mệnh của mình. Nếu một ngày ta có thể chống lại lời Hoắc Hoa Đức nói, vậy lịch sử của Ngân Long tộc tương lai về sau sẽ phải viết lại." Nói xong câu này, hắn cũng không hề do dự, đi nhanh thẳng về hướng rừng rậm, nhìn theo bóng Diệp Âm Trúc bước đi tinh tàn thì thảo tự nhủ thay đổi lịch sử ngân long tộc ư như thế nào mới có thể thay đổi lịch sử ngân long tộc được trời ạ hắn muốn làm điều gì đây lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự đáng sợ của loài người thường bị xem là nhược tiểu đi vào rừng rậm diệp âm trúc cũng không hề vội vã tiến bước mà đi rất từ từ thông thả giống như lời của ngân long vương hoắc hoa đức nói bắt đầu từ bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình muốn toàn mạng rời khỏi nơi đây chủ yếu nhất là phải hết sức cẩn trọng sự phản đối của ly sát cũng như vẻ mặt của tinh tàn cũng đã nói lên được sự nguy hiểm của nơi này cho hắn Nhìn xung quanh một chút, khí tức của khu rừng đen này tỏa ra 10 phần âm lãnh, ngoại trừ những cây đại thụ màu đen này không hề tồn tại sinh vật nào khác, mà ngay cả những cây đại thụ màu đen này cũng làm cho hắn cảm giác được khí thế tử vong đáng sợ. Chậm rãi phóng thích tinh thần lực từ bản thân ra xung quanh, diệp âm trúc từ từ thăm dò khắp bốn phương, hắn chú ý tìm xem xung quanh ngoài mình ra còn có sinh vật sống nào hay không. Rất nhanh sau đó hắn cảm thấy thất vọng, ở chỗ này ngoại trừ yên lặng chết chóc thì cũng chỉ có yên lặng chết chóc. Ngay lúc tiến vào rừng rậm, hắn thậm chí đã không còn cảm nhận được khí tức của tinh tàn bên ngoài nữa, ma pháp nguyên tố ở khâu trung nơi này cũng càng trở nên cùng bạo khó khống chế. May mắn thay hắn là một cẩm ma pháp sư thuộc hệ tinh thần, ma pháp lực chính là tinh thần lực, không cần dẫn động ma pháp nguyên tố xung quanh. Còn các hệ ma pháp khác, đến đây chỉ sợ rằng một phần mười thực lực cũng không thể phát huy được, không có ma pháp nguyên tố hỗ trợ, đối với ma pháp sư mà nói cũng tương đương như chặt hết tay chân của một gã võ sĩ. Thản nhiên cười nhạt, diệp âm trúc trong mắt phát ra một thần quang hỏa hoạn hai tay chắp lại trước ngực Trúc đấu khí trong cơ thể nhẹ nhàng tản mát ra xung quanh một đường tơ xanh biếc từ cổ tay phải xuất ra rất nhanh quấn lấy hai tay hắn cũng tại hai tay lưu lại độ dài mỗi bên khoảng một thước rưỡi như vậy cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động của hai tay chuẩn bị xong hai bàn tay của diệp âm trúc tức thì biến thành màu xanh biếc một màu xanh biếc tràn đầy sức sống đây là một phương pháp sử dụng bích t dưới sự khống chế của trúc đấu khí hiệu quả của bích t hoàn toàn được phát huy quấn quanh trên hai bàn tay tựa như bao tay Ở nơi này tử khí cường liệt như vậy, với sinh mệnh lực khổng lồ của Bích Ti vốn là khắc tinh của tử khí, hẳn là dưới tình huống này có thể giúp đỡ không ít. Dưới tác dụng khí tức sinh mệnh của Bích Ti, tâm tính của Diệp âm trúc nhất thời trở nên bình thản vài phần, lúc này mới bước từng bước về phía trước. Cẩn thận nhắm hướng sâu nhất của khu rừng đi tới. Hương Loan đứng ở bên người cha nàng là tây nhĩ duy áo đại đế, miệng vẩu lên tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Phụ Hoàng Âm Trúc rốt cục khi nào mới trở về? Tây Nhĩ Duy Áo uống nhấp nhấp từng ngụm nước trà, "Ta cũng không rõ, chuyện của Ngân Long Thành làm sao có người nào biết chắc được." Hương Loan có chút lo lắng nói, "Mễ Lan đế quốc chúng ta không phải là hợp tác cùng Ngân Long Thành hay sao? Tây Đa Phu nguyên soái hẳn là có quan hệ tương hảo với bọn họ chứ? Âm Trúc cũng chưa hề xúc phạm bọn họ cái gì, tại sao lại bắt hắn đi như vậy? Cái này hoàn toàn là không công bằng." Tây Nhĩ Duy Áo liếc mắt nhìn con gái độc nhất của mình một cái, thở dài nói, "Trên thế giới này công bằng chỉ thuộc về kẻ mạnh." trừ phi con có thực lực thật sự cường hãn còn không thì công bằng vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện cho con cũng tương tự như chúng ta với các tiểu quốc xung quanh chẳng lẽ cũng lại cùng bọn họ nói chuyện công bằng hay sao chuyện diệp âm trúc lần này ngân long thành thể hiện cực kỳ cương quyết mặc dù mỹ lan đế quốc chúng ta cũng không hề e ngại ngân long thành nhưng thế lực khắp nơi trên đại lục này có quan hệ tình thế vô cùng vi diệu chuyện hợp tác cùng ngân long thành cũng không thể dễ dàng phá hỏng được ta cũng không thể vì chuyện của một cá nhân nào đi khiêu chiến với người của ngân long thành được hương loan trẻ môi nói nhưng mà phụ hoàng Tại thành khoan nhã, Âm trúc đã ngăn cản đại quân thú nhân xâm lược. Đích Thị là công thần của Mễ Lan Đế quốc, cũng có thể nói hắn là anh hùng dân tộc của chúng ta rồi. Hắn cũng đã cứu con cùng phi tư thiết lập, chừng này công lao chẳng lẽ không đáng để Đế quốc chúng ta ra mặt vì hắn hay sao? Tây Nhĩ duy áo mỉm cười nói: Con làm sao biết ta sẽ không ra mặt vì hắn? Huống chi hắn mặc dù có công nhưng cũng có tội không ít, Đế quốc vì hắn mà tổn thất không nhỏ. Cứ nghĩ đến đám ương chuẩn long kỵ binh, ta vẫn còn cảm giác đau lòng đến nghẹt thở đây. Hương Loan biến sắc mặt nói: Con biết rồi phụ hoàng không cứu hắn bởi vì hắn không phải là người mễ lan đúng không tây nhĩ duy áo có chút kinh ngạc nhìn hương loan nói nha đầu này con quả thật đã lớn rồi đây cũng là một phần lý do có điều con không biết ta cũng đã sớm giao ước với ngân long thành rồi yên tâm đi ít nhất tính mạng của diệp âm trúc sẽ không có gì nguy hiểm nếu hắn tại ngân long thành chịu thương tổn gì sau này mễ lan đế quốc cũng sẽ bù đắp cho hắn dù sao đi nữa âm trúc cũng là quý tộc do ta phong thưởng mà nghe xong những lời này hương loan thất kinh hỏi lại phụ hoàng người nói vậy là ý gì chẳng lẽ âm trúc tại ngân long thành chắc chắn sẽ chịu thương tổn gì hay sao tây nhĩ duy áo lắc đầu nói ta cũng không cách nào xác định được bất quá nếu ta là ngân long vương sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho một tên con người nào tương lai có khả năng uy hiếp tộc nhân của mình đương nhiên nếu người này chịu hợp tác với chúng thì sự việc sẽ giải quyết theo cách khác hương loan thở phào nhẹ nhõm nói vậy thì tốt rồi âm trúc rất thông minh hẳn là sẽ lựa chọn hợp tác tây nhĩ duy áo cười khổ nói không đơn giản vậy đâu con nghĩ rằng hợp tác với long tộc dễ dàng vậy hay sao chưa nói cho con một điểm long tộc chính là một trong những chủng tộc cao ngạo nhất đại lục muốn hợp tác cùng bọn chúng người bình thường tuyệt đối không có khả năng diệp âm trúc muốn thành công ắt hẳn phải trải qua gian nan thử thách không ít về phần kết quả như thế nào thì ta cũng không thể đoán trước được bất quá có một điểm ta có thể nói cho con trước cho dù âm trúc tại ngân long thành xảy ra chuyện gì mỹ lan đế quốc cũng không thể nào vì hắn mà ra mặt được cho nên cả con và đám bằng hữu của hắn tốt nhất sẵn sàng chuẩn bị tâm lý trước đi hương loan trầm mặc suy nghĩ nàng biết rõ trong chuyện quốc gia đại sự thì người cha anh minh của nàng không bao giờ nhượng bộ âm trúc à âm trúc xin lỗi ngươi nàng trong lòng cảm thấy rất đau xót chính là để bảo hộ mỹ lan đế quốc diệp âm trúc mới sử dụng bạo long khúc thế nhưng lại mang đến điều phiền toái rất lớn cho bản thân hắn tây nhĩ duy áo nhìn con gái mình bộ dạng trầm mặc loan nhi con không có tình cảm gì với tên tiểu tử này đó chứ hương loan lắc lắc đầu nói không thích âm trúc không phải là con là hải dương tây nhĩ duy Háo thất kinh nói hải dương ư là cháu gái của tây đa phu à Hương Loan gật đầu nói, quan hệ trong đó rất phức tạp. Nếu âm trúc tại Ngân Long Thành chịu bất kỳ thương tổn gì hoặc hắn bất hạnh không thể trở về, sợ rằng cả Ngân Long Thành cũng không yên ổn đâu. Tây Nhĩ Duy Háo kinh ngạc nói, ý con muốn nói đến sư phụ của âm trúc à. Hương Loan lắc đầu nói, sư phụ của âm trúc con hoàn toàn không biết rõ, nhưng có thể đào tạo ra đệ tử xuất sắc như vậy, sư phụ hắn thực lực hẳn là vô cùng cường đại. Con còn nghe qua nhiều chuyện khác, âm trúc cũng từng làm việc tại Phiêu Lan Hiên, cùng An Nhã tiểu thư quan hệ rất không tầm thường lúc này tây nhĩ duy háo mới thật sự giật mình nhanh chóng từ chỗ ngồi đứng hẳn lên trong mắt hiện rõ vẻ kinh nghi bất định an nhã tiểu thư đột ngột rời mễ lan thành chuyện này chẳng lẽ liên quan đến hắn hay sao không điều này hoàn toàn không thể hương loan nói cha con nghĩ người mặc dù rất coi trọng âm trúc nhưng dường như vẫn còn đánh giá con người hắn hơi thấp tây nhĩ duy áo nói nếu âm trúc có thể toàn vẹn quay trở về đây từ ngân long thành ta sẽ dùng hết sức có thể để lưu hắn lại mễ lan chắc chắn cũng sẽ trọng dụng hắn con đi trước đi ta sẽ liên lạc với ngân long thành một chút Nghe con gái mình nói xong, trong lòng hắn cũng nảy sinh vài phần cảm giác bất an. Trong đầu hiện lên hình ảnh diệp âm trúc anh Tuấn yêu nhã, vị đại đế của Mễ Lan đế quốc không khỏi bất giác dùng mình. Bích ti quấn trên tay, làm cho mặt ngoài ra tay diệp âm trúc ánh lên một tầng khí tức sinh mệnh phòng hộ. Không gian xung quanh mặc dù âm trầm nhưng đối với hắn cũng không phát sinh ảnh hưởng gì. Cánh rừng hắc ám này không biết là lớn đến bao nhiêu, Hắn vẫn cứ kiên trì đi thẳng về phía trước, đại khái đi khoảng 2 canh giờ, hắn phát hiện cây cối xung quanh có một chút biến hóa. Ban đầu lúc mới vào rừng thì cây cối thuần một màu đen, nhưng mà lúc này cây cối bên cạnh hắn lại có màu nâu. Hơn nữa cảm giác đặc biệt này lại càng trở nên mãnh liệt, âm trúc lấy khô mộc long ngâm cầm ra so sánh lần nữa, hắn cơ hồ có thể dám chắc, thân của khô mộc long ngâm cầm chính là làm từ gỗ của những cây đại thụ này, dùng phương pháp đặc thù chế tạo mà thành. Chính lúc này, đột nhiên một dòng khí lưu tràn đến, khí tức lạnh như băng suýt nữa làm khí tức sinh mệnh của Big T phát tán hết ánh sáng xanh biếc nhất thời lóe ra mạnh mẽ trên song trường của diệp âm trúc hắn dưới chân vừa động đã chuyển thân đến nép ngay bên cạnh một gốc đại thụ cảnh giác quan sát từ phía nhưng lạ lùng thay phía trước cũng không hề thấy có sinh vật gì xuất hiện vẫn chỉ là không khí chết chóc im lặng bao trùm đợi một hồi lâu hắn lại tiếp tục tiến về phía trước lần này hắn cũng không phải đi bộ quá lâu nữa trước mặt đã thấy trống trải rừng rậm hoàn toàn đã ở lại sau lưng xuất hiện trước mặt hắn bây giờ đương nhiên là một mảng bình nguyên Bình nguyên rộng lớn vô cùng, ma pháp nguyên tố trong không khí ở đây vô cùng bá đạo, chẳng những mạnh hơn trong cánh rừng hắc ám kia gấp trăm lần, mà so với thế giới bên ngoài thì ghê gớm hơn không biết bao nhiêu mà nói, thậm chí nếu dùng mắt thường cố gắng cũng có thể thấy được ma pháp nguyên tố chuyển động trong không khí. Không khí ở đây cơ hồ đặc quánh lại, khiến cho Diệp Âm Trúc suýt nữa hít thở không thông. May là Bixie ngay tức khắc chuyển đến một cỗ khí tức sinh mệnh, lúc này mới tạm thời ổn định trạng thái cho hắn. Ngay khi hắn vừa muốn lui lại phía sau, Thì đột nhiên phát hiện cánh rừng hác ám sau lưng đã tiêu biến đâu mất, không biết từ lúc nào đã biến thành một vách núi cao dựng đứng màu đen kịt. Quang mang màu đỏ nhạt nhạt từ trước ngực diệp âm trúc phát ra, hòa hợp với quang mang màu trắng do nguyệt thần thủ hộ, lấy bích ti cùng với khí tức sinh mệnh làm trung tâm. chung quanh thân thể diệp âm trúc hình thành một tầng bình chướng nhu hòa, miễn cưỡng ngăn cách toàn bộ không khí từ bên ngoài xâm nhập. Khiếp sợ, âm trúc trong lòng tràn ngập khiếp sợ xen lẫn kinh ngạc không phải bởi vì ma pháp nguyên tố dày đặc trong không khí hay là cảm giác hít thở không thông cũng không phải bởi vì phía sau lưng đã không có đường lui mà là bởi vì cảnh tượng mà bình nguyên này bày ra trước mắt hắn nếu như nói cánh rừng hắc ám nọ là một mảng đen kịt thì bình nguyên trước mắt này dường như là một khoảng trắng mênh mông hắn đối với long vực mặc dù đoán giải đoán non đã nhiều nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ tưởng tượng được ra cảnh trước mắt diệp âm trúc nhìn thấy cái gì hắn thấy chính là xương trắng hơn nữa chính là xương của long tộc bình nguyên rộng lớn trước mắt cơ hồ toàn bị long cốt bao trùm không khí ở đây so với cánh rừng hắc ám kia còn âm lãnh hơn hàng chục lần hoàn toàn không có khả năng tụ tập được ma pháp nguyên tố trong không khí tràn ngập khí tức linh hồn cường đại thậm chí bên tai hắn còn có thể nghe loáng thoáng tiếng linh hồn cường đại này phát ra tiếng kêu ai oán trong không gian hắc ám như vậy mặt trăng tròn màu tím trên đầu tựa hồ sáng càng thêm sáng nhưng tình cảnh trước mắt không ngừng làm diệp âm trúc chấn động long cốt lớn nhỏ không đồng đều dài khắp nơi linh hồn khổng lồ cư ngụ cùng với không khí tử vong âm lãnh bao trùm đã nói cho hắn biết nơi này rốt cục như thế nào Long vực này dĩ nhiên cũng chính là nghĩa địa của Long tộc. Nghĩa địa chung của cả bảy long thành cộng lại, thảo nào ly sát lại có vẻ mặt như vậy, cũng khó trách tại sao tinh tàn lại e ngại nơi này, tại vì long vực này xem ra chỉ có lúc cự long sắp tử vong mới đến. Có nhiều long cốt như vậy, không biết bao nhiêu năm mới có thể hình thành, tuyệt đối chắc cũng phải hơn vạn vạn năm mà tính. Có lẽ đây là nghĩa địa duy nhất của Long tộc trên đại lục kể từ khi sản sinh. Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức, ngươi bảo ta đến nơi này lấy chứng nhận, đi tới nghĩa địa của Long tộc lấy chứng nhận ư? Diệp Âm Trúc không nhịn được nở nụ cười, bởi vì trong lòng hắn chuyện này rất đáng buồn cười. Trước mắt đều là xương cốt của cự long, đều là cự long đã chết, vậy ai sẽ cấp chứng nhận cho mình đây? Tinh Tàn nói không sai, nơi này căn bản không phải là nơi con người có thể sinh tồn được. Nếu không phải trên người mình có Bích Ti, hơn nữa còn kết hợp với Nguyệt Thần thủ hộ và Tâm Linh thủ hộ phát huy tác dụng, sợ rằng hiện giờ đã không thể hô hấp không khí xung quanh mà chết mất rồi. Hấp thụ khí tức của Nguyệt Thần thủ hộ cùng Tâm Linh thủ hộ, tâm tình âm trúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Nina lão lão người lại cứu con một lần nữa rồi xung quanh hoàn toàn trống trải phóng mắt có thể nhìn khắp bình nguyên không có núi cũng không có sông suối ao hồ gì thật là một nơi hết sức kỳ lạ căn bản là hắn không biết phải tìm cái gì diệp âm trúc trong lòng phát lạnh không khí đặc quánh xung quanh làm cho hắn muốn cất bước cũng rất khó khăn người thân thủ hộ cùng với tâm linh thủ hộ có thể hợp cùng với bích ti phát ra năng lượng bảo trụ tính mạng hắn nhưng hai kiện ma pháp vật phẩm này sử dụng năng lượng cũng là do hắn tự mình cung cấp nếu đến lúc nào đó ma pháp lực của hắn tiêu hao quá độ chi trì không được hẳn cũng là thời khắc hắn đón nhận tử vong thử thăm dò tiến về phía trước vài bước diệp âm trúc lập tức phải ngừng lại chỉ mới bước đi một bước ngắn ngủi năng lượng tiêu hao của nguyệt thần thủ hộ và tâm linh thủ hộ nháy mắt tăng cao cảm giác trong đầu thấy mê muội cùng với ánh mắt lạc thần làm hắn biết rằng nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì tối đa chỉ khoảng trăm bước nữa hắn sẽ vĩnh viễn nằm lại tại đây sợ rằng là không có thực lực của tử cấp căn bản là không có khả năng di chuyển ở nơi này được không dám đi tiếp nữa cảm giác ham sống mãnh liệt khiến cho hắn không dám liều lĩnh thêm lần nữa chỉ cần sống sót được thì sẽ có cơ hội ai biết được nơi này sẽ phát sinh biến hóa thế nào khoanh chân ngồi xuống diệp âm trúc lấy phi bộc liên châu cầm ra để lên đùi bích ti một lần nữa quấn quanh cổ tay phải hai mắt từ từ nhắm lại tám ngón nhẹ nhàng chuyển động đã đánh lên những tiếng đầu tiên âm thanh sang sảng trong suốt do phi bộc liên châu cầm phát ra âm thanh trong suốt mà ngân dài dường như thanh thoát như thác đổ lại trầm hùng nguy nga như trùng điệp núi non phi bộc liên châu cầm dây đàn mềm mại mà dẻo dai tinh khiết bảy đạo khí tức theo dây đàn chảy xuôi trong tâm trí diệp âm trúc đây chính là một khúc cao sơn lưu thủy trong không trung tràn ngập thương cảm trực tiếp quấn quýt với tiếng đàn vang vọng trong nội tâm của hắn tiếng đàn êm ái dần dần triệt tiêu hết những khái niệm đen tối phát sinh trong nội tâm của diệp âm trúc tâm cảnh cùng tiếng đàn kết hợp hoàn mỹ cảm giác tinh khiết này giống như tiếng trung cổ ngân vang hòa với tiếng đàn mang theo màu cam diễm lệ hắn diễn tấu lại một lần rồi một lần nữa không có tinh thần lực hỗ trợ lúc này cao sơn lưu thủy chỉ là một cầm khúc đơn thuần mà thôi tám ngón bay múa trên dây đàn Khúc cao sơn lưu thủy làm cho hắn cảm nhận không khí xung quanh dường như ngưng động lại, lạnh như băng tuyết, tinh thần lực nhờ khúc nhạc này tăng lên. Trong không gian chết chóc này, tiếng đàn của Phi Bộc Liên Châu cầm thánh thoát ngân vang như mang lại thêm mấy phần sinh cơ, mấy phần u sầu. Hỗn hợp quang mang đỏ, trắng, xanh biếc dưới tác dụng của tiếng đàn khúc cao sơn lưu thủy từ từ khôi phục trở lại trạng thái tốt nhất, hơn nữa lại còn có thể khuếch tán ra xung quanh. Ma pháp nguyên tố vốn lưu động cực kỳ cùng bạo tại không khí ở Long vực, vào trong phạm vi tiếng đàn của Diệp Âm trúc cũng trở nên hòa hoãn dần không còn lưu chuyển cùng bạo vô pháp nữa chỉ còn nương theo nhịp điệu của tiếng đàn mà chuyển động từ từ xác lập lại quy luật thân lâm tuyệt cảnh tâm tính của diệp âm trúc hòa cùng tiếng đàn ngược lại càng thêm bình đạm đây là lần đầu tiên hắn tấu nhạc bằng phi bộc liên châu cầm lâu như thế ngoại trừ việc tâm hồn hoàn toàn dung nhập vào tiếng đàn hắn lại một lần nữa cảm giác được sự thương cảm của cầm hồn người và đàn dần dần tiến vào một quá trình kết hợp đạt tới kiếm đảm cầm tâm tam giai không hề có dấu hiệu nào đã tự động để thăng cầm ma pháp lực ngay lúc này đây trong tiếng đàn đã thoáng xuất hiện một tia rung động ngay cả bản thân diệp âm trúc cũng không biết mình đã tấu khúc cao sơn lưu thủy tổng cộng bao nhiêu lần tại long vực trong một thời gian rất dài khi hắn từ trong cầm khúc tỉnh lại thì hoàn cảnh xung quanh cũng đã xuất hiện biến hóa nếu như là áp lực có lẽ diệp âm trúc sẽ bất trí bất giác mang tinh thần lực chuyển vào cầm khúc nhưng biến hóa này không phải là áp lực tăng lên mà ngược lại tiêu mất thân thể đột nhiên cảm thấy nhẹ bỗng ba chủng loại năng lượng giao hòa tạo nên màn hào quang hộ thể do không gặp lực cản nào nữa khoảnh khắc biến mất thân thể nhẹ nhàng lơ lửng làm cho diệp âm trúc không cách nào bảo trì thanh tĩnh lúc trước cầm khúc tự nhiên chịu ảnh hưởng, hắn lập tức mở bừng hai mắt. bầu trời tựa hồ sáng hơn trước rất nhiều. Diệp Âm chúc ngẩng đầu lên nhìn, hắn kinh ngạc phát hiện mảnh trăng khuyết màu tím nọ không biết từ lúc nào đã trở nên tròn vành vạch, thể tích của nó trở nên to lớn vô cùng. Ánh sáng chiếu dọi toàn long vực dĩ nhiên cũng mạnh hơn trước vài phần. Đồng thời hắn cũng hiểu tại sao áp lực mạnh mẽ xung quanh thân thể mình hoàn toàn tiêu biến, bởi vì lúc này ma pháp nguyên tố cùng bạo đang bị hút đi với tốc độ kinh người. Mục tiêu của mà đám ma pháp nguyên tố này hướng đến chính là đám xương cốt long tộc trải dài trên khắp bình nguyên dưới ánh trăng sáng mà mặt trăng màu tím kia chiếu xuống ma pháp nguyên tố chuyển động hướng về đám xương cốt long tộc càng lúc càng nhanh ngay sau đó diệp âm trúc thấy một dòng khí lưu màu trắng xuất hiện đây là thứ gì tinh thần lực cực kỳ mẫn cảm của hắn ngay lập tức đưa ra đáp án hắn hoảng sợ phát hiện dòng khí lưu màu trắng đó chính là linh hồn chính là những linh hồn lúc trước tán loạn trong không khí lúc này chúng dĩ nhiên là đang bắt đầu ngưng tụ lại dòng khí lưu màu trắng này có vẻ rất có quy luật từ từ phân tán ra các hướng nó cũng tương tự như các ma pháp nguyên tố nhẹ nhàng dung nhập vào long cốt bất quá những dòng khí lưu trắng này chỉ toàn nhập vào phần đầu lâu của long cốt toàn bộ long cốt tích tích tích tích tích tích âm thanh ma sát chói tai vang lên diệp âm trúc giật mình nhìn kỹ lại hắn mới phát hiện những đống xương trắng vốn đang yên lặng đột nhiên chuyển động trời ạ mình có hoa mắt không đây từng đám xương trắng lớn trong tiếng ma sát cót két từ mặt đất màu đen đứng thẳng lên dưới ánh trăng của mặt trăng tím chiếu xuống sắc trắng bệch của những bộ xương này hiện lên rất rõ ràng Cùng lúc đó Diệp Âm Trúc cũng phát giác ra một bí mật, cũng là vì ánh trăng rằm chiếu xuống đủ sáng hắn mới có thể phóng tầm mắt nhìn ra xa, mới thấy ở đó thứ gì như một tấm gương phản xạ lại ánh mắt. Long vực này thật ra cũng không quá lớn như người ta tưởng tượng, nó sở dĩ có vẻ rộng lớn khôn cùng là do bên kia có một mặt gương cực lớn phản xạ toàn bộ cảnh vật lại. Bất quá Diệp Âm Trúc lúc này không có đủ thời gian chú ý đến, bởi vì đám long cốt cực lớn đã hoàn toàn đứng lên. Từ trên người bọn chúng, mặc dù không hề cảm thụ được khí tức sinh mạng nhưng lại hoàn toàn bao phủ ma pháp nguyên tố khổng lồ cùng với linh hồn chi lực. Cốt Long, Diệp Âm Trúc chưa bao giờ thấy hoặc đọc qua sách vở nào nói về loại sinh vật như thế này. Cho dù dưới tấm kính lớn phản xạ bên kia sinh ra thêm hàng hà sa số ảo ảnh, nhưng dưới mắt đếm sơ bộ thì số lượng Cốt Long tụ tập tại đây cũng ước chừng hơn 23000. Phải biết rằng Long tộc vốn cực kỳ trường thọ, chúng có thể sống lâu đến hơn 2 vạn năm, nhưng mà bây giờ tổng số thành viên của cả bảy đại long thành cũng chỉ xấp xỉ 1000. Nhìn vào số hai ngàn cốt long ở đây cũng đủ hiểu phán đoán của mình hoàn toàn không sai. Đây chính là nghĩa địa chung duy nhất của long tộc kể từ khi sản sinh. Lúc này Diệp âm trúc cơ hồ đứng ngơ ngẩn, trôn chân tại chỗ, trong lòng nghi hoặc không thôi. Thừa nhận của long vực rốt cục là thế nào, chẳng lẽ là tìm cách sinh tồn giữa vòng vây của mấy ngàn cốt long này ư? Tực lực của thuc luc cua cot long so với long tộc chính thức trên lệch bao nhiêu hắn không biết rõ, nhưng có thể chắc chắn khẳng định, cho dù là siêu cấp cường giả từ cấp cấp 9 ở đây Sợ rằng cũng không cách nào sống sót giữa vây công của hơn mấy ngàn đầu cốt long này. Khi linh hồn màu trắng xâm nhập vào đầu lâu của cốt long, đột nhiên nổi lên hai luồng lửa u ám, hiện ra ở vị trí hai con mắt. Ngọn lửa này có bảy màu sắc tương ứng, cũng giống như màu sắc của bảy đại long thành tộc nhân, tựa hồ như thể hiện thuộc tính của cốt long lúc còn sống. Khoảng cách giữa Diệp Âm Trúc và cốt long gần nhất chỉ có hơn 10 thước. Lúc này mấy đầu cốt long thật lớn đã hướng về phía hắn đứng. Ngọn lửa u ám trong mắt đã sáng lên đôi chút, hiển nhiên đã phát giác ra sự tồn tại của Diệp Âm Trúc hai tay đặt trên dây đàn của phi bộc liên châu cầm đấu khí cùng tinh thần lực tăng lên đến trạng thái đỉnh phong diệp âm trúc vẫn chưa vọng động mặc dù hắn biết nếu lũ cốt long này phát động công kích nhắm vào mình tuyệt đối không có khả năng tránh thoát nhưng hắn cũng không thúc thủ chịu đòn xuông chính đang lúc này một âm thanh già nua hùng hậu từ bốn phương tám hướng vang lên kẻ nào dám xông vào thánh địa long tộc quấy dối các linh hồn đang ngủ say vừa nghe thấy âm thanh này roi cac linh hon lên toàn thể cốt long quay đầu hướng về mặt trăng màu tím cũng không phát động công kích về phía diệp âm trúc nữa ôm phi bộc liên châu cầm sát ngực rồi đứng hẳn lên diệp âm trúc từ không gian giới chỉ lấy ra khối long phiến mà ngân long vương hoắc hoa đức đưa cho hắn cao giọng nói xin lỗi ta tuyệt không dám quấy dày các linh hồn yên nghỉ của long tộc nhưng ngân long vương bảo ta đến đây tiếp nhận khảo thí xem có thể đạt được thừa nhận từ long vực hay không mặc dù hắn không biết người nói chuyện là ai nhưng nếu có thể trao đổi thì vẫn còn hy vọng loài người nhỏ bé này mà cũng muốn sinh tồn trong long vực hay sao diệp âm trúc cảm giác trong tay nhẹ đi một thoáng long phiến nó cũng đã hoàn toàn biến mất không sai đúng là khí tức của ngân long tộc nói vậy ngươi muốn trở thành ngoại tịch long tộc hay sao diệp âm trúc nói xin ngài nói cho ta biết làm cách nào để thông qua khảo nghiệm long tộc đạt được thừa nhận của long vực rất đơn giản ngươi chỉ cần tìm được bản thể của ta cũng chỉ cần đứng trước mặt bản thể của ta chứng tỏ thực lực và dũng khí vị trí của ta nằm ngay trung ương của long vực đơn giản ư thế này gọi là đơn giản ư đi đến trung ương của long vực tất nhiên là phải băng qua đám cốt long thủ hộ kia diệp âm trúc không mù quáng cho rằng thực lực bản thân mình đủ để làm như vậy âm thanh giả nua tiếp tục nói long tộc đã chết nhưng nhưng hồn bất diệt đám cốt long trước mặt ngươi chỉ còn phân nửa lực lượng so với lúc còn sống chúng nó hiện giờ do ta khống chế tạm thời sẽ không phát động công kích nhắm vào ngươi nếu như ngân long vương bảo ngươi tới vậy bây giờ bắt đầu đi a không đợi diệp âm trúc nói hết câu đám cốt long trước mặt hắn đã xuất hiện biến hóa mắt hắn cơ hồ có thể thấy được toàn bộ cốt long đều đưa mắt nhìn chăm chăm về vị trí của mình theo một tiếng vang đặc biệt cất lên có hơn trăm cốt long bay thẳng lên trời vỗ cánh nhằm thẳng hướng diệp âm trúc đánh tới trên mặt đất đồng loạt vang lên tiếng ầm ầm rung động trong một khoảnh khắc ấy ngoại trừ sau lưng là vách núi cao chốt vót ra hắn cơ hồ không có đường nào khác để thoát thân đám cốt long phi hành trên không này cánh của chúng chính là do bản thân thuộc tính ma pháp hợp cùng xương cốt hình thành tốc độ phi hành mặc dù so với cự long chính thức chậm hơn rất nhiều nhưng bù lại số lượng bọn chúng lại cực kỳ đông đúc trong mắt toát ra vài tia bi thảm hắn biết trong nháy mắt đã có lựa chọn hai chân dẫm xuống đất thân thể trong tích tắc lui về phía sau nhắm hướng vực sâu không đáy sau lưng nhảy thẳng xuống Hắn không có lựa chọn khác, nếu cứ đứng yên tại chỗ, chỉ sợ là hai cốt long đồng loạt công kích là có thể hủy diệt hắn rồi. Ầm ầm ầm, vô số các loại nguyên tố được phun ra. Trong nháy mắt Diệp Âm Trúc nhảy lùi lại, toàn bộ đạo oanh kích chúng vào vị trí hắn vừa đứng, hơn trăm cốt long liên thủ phun ra, uy lực tuyệt đối còn mạnh hơn cả cấm chú bình thường, cho dù chỉ là dư âm của vụ nổ cũng bắn lên người Diệp Âm Trúc vô số kim quang, nhưng tốc độ rơi của thân thể lại trở nên nhanh hơn nhiều. Sinh mệnh thủ hộ lại một lần nữa cứu tính mạng Diệp Âm Trúc. Nhưng lần này thân thể của hắn đã bắt đầu từ trên khâu trung rơi xuống, thẳng về phía đáy của vực sâu. Bóng ma tử vong ám ảnh tâm trí Diệp Âm Trúc, các loại ý niệm trong đầu vào thời khắc mấu chốt này liên tục nảy sinh. Hắn hận, hắn tựa hồ như hiểu rõ tại sao lại hận Long tộc như thế, nhưng mà hận bây giờ thì có tác dụng gì nữa? Bất quá, tư tưởng phức tạp trong đầu Diệp Âm Trúc cũng không có duy trì quá lâu, ngay lúc hắn tưởng rằng mình đang rơi xuống thì dưới chân đột nhiên chấn động mạnh một cái, dĩ nhiên là đã chạm đất, bởi vì hoàn toàn không chuẩn bị trước. Cú va chạm nhất thời làm hắn mất đà ngã sóng xoài trên mặt đất, chân phải đau nhức kịch liệt, run rẩy một chút, chuyện gì xảy ra vậy? Trong chết tìm sống cũng là lúc Diệp Âm Trúc phát hiện, bản thân mình đang đứng chơi vơi giữa vực sâu, xung quanh tất cả đều trống rỗng nhưng cảm giác dưới chân truyền đến lại chính là mặt đất bằng phẳng. Đột nhiên hắn chợt hiểu, vực sâu này chỉ là ảo ảnh, những gì mắt mình trông thấy đều không phải là thật. Điều làm hắn mừng rỡ nhất là chính mình có thể nhảy ra khỏi vách núi cao này như lũ cốt long này không thể, bất luận là đang bay trên không trung hay đang đứng trên mặt đất dường như cũng đã bị lực lượng vô hình nào đó câu thúc mắt bọn chúng không ngừng phát tán hung quang nhìn mình chăm chăm nhưng lại không thể truy kích nếu nơi này là đất bằng vậy mình có khả năng thoát ra ngoài hay không trong lòng lại nhen nhóm ngọn lửa hy vọng cô nén cảm giác đau đớn từ chân phải truyền đến diệp âm trúc lê bước chầm chậm hướng về phía sau đừng có mộng tưởng rời đi nếu đã muốn đạt được thừa nhận của long vực thất bại chính là chết mặc dù hiện giờ ngươi đã bước chân ra ngoài cấm địa nhưng nếu không được ta cho phép ngươi không có khả năng rời khỏi đây âm thanh già nua lại một lần nữa vang lên trong tay diệp âm trúc cảm giác thật sự làm hắn ghê tởm đúng như âm thanh đó nói diệp âm trúc chỉ mới đi ra xa chừng hơn 200 thước thân thể dường như dụng phải một tấm chắn vô hình hơn nữa lại còn hết sức kiên cố cho dù là bích ti cũng không cách nào tạo nên tổn hại cho nó tại ngân long thành đã chịu nhiều miệt thị cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ thật sự thống khổ đến đây lại gặp phải hoàn cảnh tương tự phẫn nộ ẩn giấu sâu trong nội tâm của diệp âm trúc cũng không có cách nào khống chế được nữa hắn cũng không cố tìm cách đào thoát khỏi đây nữa trong lòng hừng hực lửa giận, ngồi xuống tại chỗ, cũng sử dụng phi bộc liên châu cầm như lúc nãy, nhưng lúc này cầm khúc không còn là cao sơn lưu thủy nữa, cho dù sử dụng với cốt long chưa chắc tạo ra thương tổn, hắn cũng muốn thử qua một lần. Chỉ cần gây cho bọn chúng một chút thương tổn thì cũng có thể tiết bớt nỗi hận trong lòng Diệp Âm Trúc đi một chút. Tinh tinh tang tang, hai tay tám ngón cùng gảy, bảy dây đàn của phi bộc liên châu cầm đồng thời rung lên, một chuỗi âm nhận hoàng sắc mang theo chấn động mãnh liệt bắn ra. Dưới sự khống chế của Diệp Âm Trúc chém thẳng về phía đám cốt long vang lên tiếng va chạm chát chúa bởi vì phẫn nộ nên ngón tay diệp âm trúc thoáng chút run rẩy nhưng chính là nhờ vào những run rẩy này làm cho bản chất của âm nhận biến hóa vốn hắn chỉ có ý nghĩ phát ra âm nhận thân hình rung động mãnh liệt mà phát sinh nhưng mà bảo trì chấn động cao tần cũng chính là cách duy trì uy lực của âm nhận bất quá trong nháy mắt mà diệp âm trúc thực hiện trúc đấu khí cũng theo nội tâm hắn đang run rẩy mà phát ra cũng tạo ra một chấn động khác chấn động này hòa cùng rung động của dây đàn không ngờ lại kết hợp hết sức hoàn mỹ âm nhận xảy ra biến hóa đám cốt long này mặc dù không phát ra âm thanh nào nhưng từ động tác phản ứng kịch liệt của bọn chúng là có thể nhìn ra bọn chúng có cảm giác mạnh mẽ với loại cao tần âm nhận mới này trên những lóng xương trắng toát hẳn lên từng dấu chém diệp âm trúc cũng không vì chính bản thân mình có đột phá mà trở nên hưng phấn âm nhận dù biến chất cũng không đủ để hóa giải nguy cơ trước mắt cũng không thể phóng thích lửa giận của hắn chút nào tay phải dơ lên chín đạo tử quang nho nhỏ xuất hiện mang theo ánh sáng sinh cơ cùng khí tức bằng lãnh theo động tác dơ lên hạ xuống ba lần của diệp âm trúc chín cây kim dài đã cắm ngập vào đầu hắn cảm giác thống khổ mãnh liệt nhất thời làm toàn thân hắn run lên kịch liệt thân thể phát tán ma pháp lực màu vàng nhất thời chuyển động không yên nhưng màu sắc thì lại càng lúc càng đậm đặc lúc này diệp âm trúc cũng đã không nghĩ tới việc còn sống thoát khỏi nơi này hắn lập tức đem toàn bộ phẫn nộ trong nội tâm phát tiết ra hết cho nên hắn cũng sử dụng phương pháp trong thời gian ngắn làm thực lực đại tăng nhưng tác dụng phụ vô cùng ghê gớm của cửu châm kích thần đại pháp lần trước sử dụng cửu châm kích thần đại pháp là do Ly Sát bức bách Lúc đó hắn vẫn còn phân ra một bộ phận tinh thần lực duy trì phòng ngự trên cơ thể, nhưng lúc này đám cốt long kia không cách nào rời khỏi phạm vi của long vực, hắn có thể hoàn toàn dốc hết tinh thần lực của mình để diễn tấu. Thời gian quý giá, Diệp Âm Trúc cũng không trì hoãn lâu, hai tay hắn đã đặt lên dây đàn. Dưới tác dụng của cửu châm kích thần đại pháp, vẻ mặt của Diệp Âm Trúc đã không còn gì là vẻ anh tuấn nữa, thay vào đó là biểu tình lạnh như băng. Tinh thần lực bị kích thích mãnh liệt thăng hoa lên một tầng mới, quang mang màu vàng đã lưu chuyển có quy luật, mái tóc đen nhánh tự động không gió mà bay lúc này trên dưới toàn thân hắn toát ra chỉ duy nhất một thứ đó là sắc khí cực kỳ mãnh liệt diệp âm trúc hai tay đồng thời gảy lên bảy dây đàn một khi vừa động dây đàn liền phát ra một chuỗi tiếng tinh tang tám ngón hoạt động ngày càng nhanh hơn những tiếng tinh tang trầm thấp cũng đã biến đổi trở nên mạnh mẽ khốc liệt trong lòng tràn ngập phẫn nộ đến cực độ diệp âm trúc lựa chọn một khúc nhạc hắn chưa bao giờ phóng thích tinh thần lực khi thi triển cầm ma pháp cũng là một trong chín khúc nhạc của cầm tông cửu đại danh khúc mà hắn nắm vững ít nhất thập diện mai phục Một trong ba đại thần khúc thuộc cầm tông cửu đại danh khúc, hiệu quả là giết chóc điên cuồng. Là một trong ba đại thần khúc, thập diện mai phục hiệu quả còn vượt hơn cả cao sơn lưu thủy. Đây là khúc nhạc nguyên thủy do đàn tỳ bà diễn tấu, do các tiền bối của cầm tông không ngừng thay đổi, về sau có thể ứng dụng lên cổ cầm. Ban đầu khi luyện tập cầm khúc này, vốn không sử dụng tinh thần lực, Diệp Âm Trúc đã hoàn toàn nắm giữ các bí ảo của nó. Nhưng mỗi khi hắn quán thâu tinh thần lực vào cầm khúc thì lại căn bản không có cách nào dung nhập cầm khúc vào tâm tình được. Nhưng mà lúc này trong cơn phẫn nộ tột độ, hắn đã bất chấp tất cả lợi dụng cửu châm kích thần đại pháp kích thích bản thân dùng phi bộc liên châu cầm diễn tấu khúc nhạc giết chóc cực mạnh này tiếng ngân vang ngày càng nhanh đúng là đoạn đầu tiên của khúc thập diện mai phục chính là liệt doanh sử dụng kỹ xảo bán phất luân từ chậm đến nhanh liên tục không ngừng đem người nghe đến một vùng quê chống trải nơi có doanh trại chiến đấu Tiết tấu tự do lực độ ngày càng mạnh chính là tay phải diễn tấu vừa mới buông lỏng tay lập tức cầm khúc như xuất hiện khí thế của chiến trường lây cả tâm trạng khẩn trương sang cho người khác người nghe cơ hồ ngừng thở dường như tiến vào một bức tranh chiến trường trắng lệ sát cơ băng lãnh hiện lên trong mắt Diệp Âm Trúc toàn lực không chế tiếng đàn dưới áp lực vô hình dần dần truyền đi về hướng đám cốt long đám cốt long hỗn độn dưới tiết tấu tiếng đàn ngày càng nhanh hơn của Diệp Âm Trúc từ từ bình tĩnh trở lại nhưng ánh mắt của bọn chúng vẫn như trước nhìn chằm chằm về hướng Diệp Âm Trúc đứng Tần Thương từng nói với Diệp Âm Trúc hắn sở dĩ không thể nào diễn tấu hoàn hảo cầm khúc này bởi vì tâm địa hắn quá đơn thuần không thể nào lãnh hội được sát ý trong cầm khúc Chỉ có đạt tới cảnh giới Tử Vi Cầm Tâm mới có thể phát huy hết uy lực của khúc thập diện mai phục, nhưng lúc này trong lòng Diệp Âm trúc lại tràn ngập hoàn toàn sát ý và phẫn nộ. Dung hợp với sát ý của thập diện mai phục dĩ nhiên là hoàn toàn hòa hợp, không có xuất hiện tình trạng trước kia tinh thần không hòa vào cầm khúc được. Tiếng đàn biến đổi, âm thanh tinh tang bỗng nhiên dừng hẳn lại, ngón trỏ tay phải vươn ra, búng lên dây đầu tiên của đàn một cái, phát ra một âm thanh thánh thoát mạnh mẽ. Ngọn lửa trong mắt đám cốt long cũng tựa hồ như bị tiếng động làm giật mình, ngay sau đó tốc độ của cầm khúc lại nhanh hơn lên. Diệp âm trúc hai tay tám ngón chuyển động như một chuỗi ảo ảnh, tiếng đàn trầm thấp vừa rồi tựa như được kích lên mạnh mẽ. Tám ngón tay liên tục sử dụng các thủ pháp trường luân, câu luân, phất luân. Cầm khúc cũng từ giai đoạn đầu tiên là liệt nhanh chuyển sang giai đoạn thứ hai là suy đả. Giai điệu mặc dù bị kích ngang nhưng không mất tính trầm ổn, kiên định mà uy nghiêm, dường như cảm giác như vô số đại quân đang từ bốn phương tám hướng, từ xa đến gần, từ từ tiến về phía đám cốt lòng. Các bạn đang nghe chuyen cam cầm đề trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Diễn tấu đến đây, tâm tính của đám cốt long bắt đầu trở nên gấp gáp, nhất là một số cốt long có linh hồn lực tương đối yếu ớt. Bắt đầu làm ra bộ dạng lắc đầu khịt mũi, tựa hồ đang cực kỳ bất an. Chính đang tại đây, cầm khúc lại một lần nữa chuyển biến, giai điệu đang trầm ổn mà uy nghiêm đột nhiên chuyển hóa thành nhu hòa mà khinh xảo. Tay trái như bay chắn ngang dây đàn, tay phải sử dụng thủ pháp phong điểm đầu vỗ liên tục bốn phát vào dây đàn tạo ra bốn phản âm hiệu quả làm cho cầm khúc không ngừng tiến về phía trước đúng là giai đoạn thứ ba của thập diện mai phục chính là điểm tướng diễn tấu đến đây tâm tình của diệp âm trúc đã hoàn toàn tiến nhập vào ý của cầm khúc trong lòng hắn giờ chỉ toàn giết chóc và phẫn nộ trong cầm khúc phát ra tiếng ngân thanh thoát của phi bộc liên châu cầm cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ cầm ma pháp tác dụng chủ yếu là công kích tinh thần địch nhân nếu là công kích vật lý đám cốt long trước mắt có thể nghiền nát bất cứ đối thủ nào trên long khi nỗ tư đại lục ma pháp xem ra cũng không thể phát sinh uy hiếp nào đối với chúng cho dù là tinh thần ma pháp cũng không thể ảnh hưởng lên số lượng cốt long quá đông như vậy dù sao năng lượng linh hồn của bọn chúng cũng hết sức cường đại nhưng lúc này đám cốt long đang đối mặt với nhất đại tôn sư thần âm thiên tài diệp âm trúc cầm ma pháp của hắn hoàn toàn không có mục đích trực tiếp công kích đối thủ mà là dẫn dắt tinh thần của đối phương cộng hưởng theo tiếng đàn nếu lúc này trước mặt diệp âm trúc là cự long thì tinh thần của cự long cũng đủ kiên cường để chống lại nên tiếng đàn của hắn cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn có điều cốt long không giống với cự long năng lực của cốt long chỉ bằng một nửa so với cự long chỉ có linh hồn là ngoại lệ tại nghĩa địa long tộc này linh hồn của bọn chúng đều được bảo trì tại trạng thái vẩn vơ chỉ có khi mặt trăng màu tím nọ chuyển thành trăng tròn thì mới tiến nhập thân thể trở lại tuy vậy chúng cũng không được tính là sinh vật còn sống trí nhớ cũng chỉ tồn tại là những khoảng ngắt quãng đơn giản linh hồn lực mặc dù khổng lồ nhưng lại vô cùng đơn giản lúc này dưới tác dụng của khúc thập diện mai phục linh hồn cùng ký ức ngắt quãng của bọn chúng bắt đầu hứng chịu những đợt xung kích mãnh liệt long tộc tại đại lục là chủng tộc mạnh mẽ nhất sinh mệnh kéo dài cả vạn năm có kẻ nào chưa từng trải qua chiến tranh lúc này ở chỗ sâu thẳm trong linh hồn bọn chúng lại dường như khôi phục cục diện tàn khốc của chiến tranh tưởng tượng ra vô số địch nhân từ bốn phương tám hướng nhằm phía bọn chúng mà bước tới tôn nghiêm của long tộc làm sao để người khác trà đạp dễ dàng tâm tính của đám cốt long bắt đầu xuất hiện chấn động kịch liệt một âm thanh gào thép phát ra từ sâu thẳm linh hồn tràn ngập bất an cùng phẫn nộ một số cốt long bắt đầu hục với tộc nhân xung quanh mình để phát tiết phẫn uất trong lòng tuyết tấu của thập diện mai phục bắt đầu trở nên càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh. vừa qua giai đoạn điểm tướng là tiến vào giai đoạn bài trận và tổ đội. không khí dưới tác dụng của cầm khúc cơ hồ trở nên ngưng trọng mang đến áp lực khổng lồ. ma pháp lực màu vàng của diệp âm trúc không ngừng phóng thích xuống phía đám cốt long càng làm tăng thêm áp lực này. đột nhiên hào khí khẩn trương trở nên hoàn toàn tiêu biến. tất cả địch nhân trận thế danh trại cơ hồ biến mất. đám cốt long cũng không vì thế mà chấn tĩnh lại. một âm thanh rất nhỏ xuất hiện ở chỗ sâu thẳm bên trong linh hồn bọn chúng. âm thanh đó vừa nhanh vừa chậm nhẹ nhàng mà không tàn mác dường như là đại quân biến thành kỳ binh mai phục lén lút vừa ẩn nấp vừa hành quân mặc dù không có khí thế hào hùng nhưng lúc này cầm khúc lại mang âm hưởng đặc thù của chiến trường vừa yên lặng chết chóc vừa khẩn trương sôi nổi đúng vậy cầm khúc đã tiến vào giai đoạn cao trào mai phục hống lên một tiếng một ngọn lửa linh hồn của một cốt long màu xanh biếc bùng cháy lên không còn nhẫn nại được nữa điên cuồng vò thẳng về phía trước sẵn đài đâm sầm vào vào một cốt long hệ hắc ám tiếng xương va chạm khủng khiếp vang lên cốt long hệ hắc ám nọ rõ ràng là cường đại hơn nhất thời xương đầu của cốt long hệ phong nọ vỡ nát thành từng mảnh vụn hiện tượng vừa rồi dường như châm ngòi cho một thùng thuốc nổ mỗi một ngọn lửa linh hồn của một cốt long cũng đều bùng lên mạnh mẽ chưa từng thấy mỗi một cốt long cũng đều giống nhau đồng loạt trở nên điên cuồng hướng về phía tộc nhân của mình phát động công kích tiếng đàn bắt đầu phát sinh biến hóa trở nên ngắn và mạnh mẽ hơn nhiều âm thanh trong suốt không ngừng vang lên giai điệu cũng càng ngày càng mạnh như cùng với mai phục hình thành liên minh tựa như binh khí giao phong trên chiến trường tạo nên cảm giác cho người nghe thấy được âm thanh đau thương giao kích tưởng tượng được cảnh đao quang kiếm ảnh, càng lúc càng tăng mạnh theo nhịp điệu của tiếng đàn. Âm thanh của tiếng đàn cũng biểu hiện cục bộ tiểu chiến trường như toàn diện đại chiến, khúc cao trào nhất của thập diện mai phục bắt đầu. Âm thanh giao chiến kịch liệt vang lên trong thánh địa của Long tộc. Lực phong ngự của Cốt Long cường hãn rất, mặc dù hỗn chiến loạn xạ cũng không mang đến thương tổn gì trí mạng, nhưng chiến địa hỗn loạn cũng giống như một trận ôn dịch, càng kéo dài thì càng kinh khủng, khí thế khủng hoảng cùng điên cuồng đã tràn ngập Long vực. Cao trào rốt cục đã bắt đầu, những âm sắc mạnh mẽ mà ngắn gọn liên tục vang lên đưa khúc nhạc lên tầm cao mới giáp tảo cổn tấu tảo luân ba đại ký xảo của cầm tông theo nhau lần lượt thi triển ra tiết tấu của tiếng đàn đã phát sinh ra biến hóa chưa từng có trước đó mỗi lần cầm khúc tiến lên một tầng mới lại phát ra khí thế kinh thiên động địa dường như cục diện của đại chiến thay đổi trong tiết tấu tiếng đàn còn thêm vài phần thê lương càng thêm kích thích sâu thẳm linh hồn của đám cốt long phá vỡ một đạo phòng tuyến cuối cùng của nội tâm chúng đám cốt long điên cuồng long tộc thánh địa cũng sôi trào theo không khí trở nên ngưng động Nhưng hoàn toàn chỉ bởi vì lúc này không gian đã tràn ngập khí thế tử vong và cuồng sát. Diệp Âm trúc dưới tác dụng của cừu châm kích thần đại pháp dĩ nhiên cũng đạt tới kiếm đàm cầm tâm cấp 6, lần đầu tiên phát huy ra hiệu quả của khúc thập diện mai phục. Mặc dù không thể đạt đến uy lực cường thịnh nhất của cầm khúc, nhưng cũng là một khúc hủy diệt cốt long trong long tộc thánh vực này. Không, một tiếng gầm phẫn nộ vang vọng ở trung tâm long vực, một luồng quang mang màu trắng quét ra tứ phía, dường như muốn đem lũ cốt long đang điên cuồng đánh nhau tách ra. Quang mang này mặc dù vô cùng cường đại, nhưng dường như lại không đủ tác dụng đến toàn bộ lũ cốt long cao trào mạnh mẽ nhất của khúc thập diện mai phục đại chiến đã hoàn toàn triển khai tâm tính của lũ cốt long lúc này đã hoàn toàn trở nên điên cuồng không cách nào tái khống chế được nữa tiếng đàn lại phát sinh biến hóa thôi tịnh huyền diêu chỉ trường cổn trường luân hàng loạt chủng loạt thủ pháp của cầm tông đều xuất hiện trên đàn của diệp âm trúc tám ngón như thoi dệt trên dây đàn tạo thành một màn ánh sáng nhàn nhạt, nhạt tiếng đàn hóa thành tiếng ngân cao vút giống như thân đang lâm vào cảnh trăm vạn hùng binh thiết kỵ tung hoành vào hoàn cảnh sung sát máu lửa như vậy, chiến ý điên cuồng lại một lần nữa dâng cao. thập diện mai phục rốt cuộc cũng đạt tới cao trào nhất. một nụ cười lạnh lẽo như băng nở ra trên môi diệp âm trúc. hắn hoàn toàn cũng không nghĩ tới khúc thập diện mai phục này lại có thể phát sinh hiệu quả to lớn như thế. đã có cốt long bị hủy diệt trên chiến địa, dưới tác dụng của lực va chạm mạnh mẽ, đám cốt long bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sức mẻ. nhưng lúc này tinh thần lực của diệp âm trúc hầu như đã tới bờ vực suy vong. hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai một khúc thập diện mai phục này đối với tinh thần lực tiêu hao gây gớm như thế cho dù mình đã có cửu châm kích thần đại pháp đề thăng tinh thần lực bản thân lên ba cấp đạt tới cảnh giới kiếm đảm cầm tâm cấp 6 cũng là giới hạn cuối cùng rồi nụ cười lạnh lẽo trên môi dần biến thành thỏa mãn phẫn nộ cùng hận thù trong lòng cũng theo khúc đàn từ từ biến mất lấy chính sinh mạng bản thân đổi lấy sự hủy diệt của tất cả cốt long thuộc thánh địa long vực không còn nghi ngờ gì nữa là rất đáng giá lúc này đám cốt long đã chính thức hóa điên thập diện mai phục cũng không cần phải diễn tấu thêm lần nữa tám ngón của diệp âm trúc cảm thấy đau nhức chưa từng có trước đó cảm giác hôn mê do tinh thần lực tiêu hao quá độ bắt đầu xuất hiện trong đầu, hai tay chuyển động cũng từ từ chậm hẳn lại. Đúng là với thực lực của Âm Trúc, chưa thể nào diễn tấu cầm khúc này đến tận cùng. Đột nhiên một đạo quang mang màu trắng từ trung tâm của Long vực lại bốc lên, quang mang này cũng không hề ngăn cản đám cốt long xung quanh mà phóng thẳng lên trời, mang theo vô số ánh sáng lấp loé, tiến nhập không trung. Nhất thời khung cảnh Long vực vốn tối tăm u ám chợt sáng bừng lên. Mục tiêu mà đạo quang mang đó hướng tới dĩ nhiên là mặt trăng tròn màu tím khổng lồ ở giữa bầu trời kia. Năng lượng va chạm kịch liệt dưới tác dụng của đạo năng lượng màu trắng kia mặt trăng tím cũng xuất hiện biến hóa ánh sáng màu tím kia cũng từ từ thu bớt lại mặt trăng hình tròn màu tím kia từ từ thu bớt ánh sáng lại cốt long chiến đấu cũng suy giảm theo tốc độ co rút của mặt trăng màu tím tuy càng lúc càng nhanh nhưng cột sáng từ trung tâm long vực phóng lên cờ hồ cũng yếu đi không ít cảm giác như để làm mặt trăng tím kia co lại đối với nó cũng tiêu hao không ít lực lượng âm thanh già nua nọ pha chút thất thần từ không trung vang lên không thể nào không thể nào thánh địa của long tộc không thể nào suy vong như vậy để ư ư ư. Ta quyết không cho phép, những lời nói này là âm thanh cuối cùng mà Diệp Âm Trúc nghe được. Hắn mặc dù cố gắng kiên cường hết sức, chỉ muốn nhìn kết cục của đám cốt long, nhưng tiêu hao quá độ làm cho hắn không cách nào chịu nổi. Tinh thần lực trong nháy mắt tiêu biến, cừu trúc thần châm từ trên đầu cũng rơi ra, ngay cả phi bọc liên châu cầm đang ôm trong ngực cũng không còn giữ chặt được nữa, toàn thân cơ hồ dường như rơi vào vực sâu không đáy, không biết ngất đi qua bao lâu, lúc Diệp Âm Trúc tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy đau đầu kịch liệt, không chỉ có vậy, khắp hai bàn tay của hắn truyền đến một cảm giác tê dại nhức nhối. Ta vẫn còn chưa chết sao, ngay khi tỉnh lại đây là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn. Tinh thần lực cũng như đấu khí trong cơ thể cơ hồ cạn kiệt, cơ thể cũng suy nhược cực độ, nhưng tiếng tim đập yếu ớt đã nói cho hắn biết rằng bản thân mình vẫn còn sống. Một cỗ khí tức sinh mệnh từ cổ tay thông qua uyển mạch truyền vào cơ thể, làm cho cơ thể hắn trở nên dễ chịu vài phần, xoa dịu cảm giác đau nhất từ trên lam cho co the han tro nen de chiu vai phan xoa diu cam giac đau nhuc tu tren đau xua đi sự lạnh lẽo trong tâm trí, không để cho hắn ngất đi lần nữa. Chính ở nơi này, Diệp Âm Trúc chỉ có thể thấy được bầu trời hồi ức về sự việc xảy ra lúc trước không ngừng quanh quẩn lởn vởn trong đầu óc hắn còn đang ở trong long vực bản thân mình vẫn còn chưa chết giữa không trung mặt trăng màu tím nọ vẫn còn tồn tại bất quá giờ đây nó đã trở thành trăng khuyết ánh sáng tím nhu hòa tản mát ra bốn phía mình vẫn còn sống ư đám cốt long kia thì không biết thế nào lại còn âm thanh già nua kia nữa rốt cục đó là ai hay là cốt long như thế nào mình hiện giờ đang ở dưới vực sâu không chịu cấm chế của long vực nên dĩ nhiên vẫn còn sống sinh tồn lúc nào cũng tốt miễn cưỡng lấy ra mấy thứ thủy quả tinh tàn cho hắn từ không gian giới chỉ cố gắng đút vào miệng cảm thụ thứ chất lỏng ngọt ngào chảy xuống dạ dày dường như cũng thấm ướt toàn thân thể lực bản thân cũng có vẻ khôi phục lại một chút loài người ngươi tỉnh rồi à âm thanh già nua mà diệp âm trúc nghe được trước lúc hôn mê lại một lần nữa vang lên so với trước kia dường như nhu hòa hơn rất nhiều ta biết ngươi rất muốn ta chết đáng tiếc ta vẫn còn sống đáng tiếc hơn nữa đám cốt long này cũng hoàn toàn chưa chết diệp âm trúc lạnh lùng không đáp loài người ngươi dùng phương gì vậy Tiếng đàn kỳ lạ đó rốt cục là sao? Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao ngươi thực lực không đủ nhưng Ngân Long Vương lại sai ngươi tới đây. Diệp âm trúc hừ lạnh một tiếng, cũng không lên tiếng trả lời. Âm thanh giả nua lại nói tiếp. Loài người, chờ sau khi ngươi hồi phục thể lực, đến chỗ ta đi. Diệp âm trúc lạnh nhạt đáp lời, bảo ta đi chịu chết à, ta sao ngu ngốc đi được. Trước khi ta chết dù sao cũng sẽ tấu lại khúc thập diện mai phục lại lần nữa. Cô kiếm chút tiện nghi coi sao? Không, ngươi hiểu lầm rồi ta nói ngươi đến tìm ta là bởi vì ngươi đã đạt được thừa nhận của ta hay nói cách khác chính là thừa nhận của long vực rồi cái gì diệp âm trúc trong lòng chấn động khóe miệng nhếch ra một tia cười khinh thị đạt được thừa nhận rồi sao bởi khúc nhạc của ta đám cốt long của long vực này đã hủy hoại đi không ít còn nói đã đạt được thừa nhận của ngươi ngươi không nói đùa đó chứ hay vẫn còn tưởng ta là kẻ ngu cho dù là muốn dụ ta đến đó để giết ta cũng nghĩ ngươi nên tìm một lý do khác thông minh hơn một tiếng thở dài trầm trầm làm cả long vực cũng rung động theo là long tộc cao quý Ta nhất định không nói dối, mặc dù người không đạt được chứng nhận thông qua cách bình thường, nhưng dù sao đây cũng là sự thật, ta cũng không cần phải lừa ngươi làm gì, nếu không gặp ta, ngươi cứ kiên trì ở tại chỗ đó, rốt cục cũng chết, hơn nữa ngươi cũng không cần phải tấu lại khúc nhạc đó nữa, mục đích của ngươi cũng đã đạt được rồi. Thật không nghĩ tới Long vực lại bị một tên loài người nhỏ bé như thế đẩy đến bờ vực diệt vong. Hàng bao nhiêu năm trôi qua rồi, chẳng lẽ cái này là kiếp nạn của Long tộc chúng ta bắt đầu hay sao? Nghe lời nói xong, Diệp Âm Trúc không nhịn được trong lòng có chút nghi hoặc lúc này thể lực hắn cũng đã khôi phục lại một ít cố gắng ngồi dậy nhìn về hướng long vực thoáng nhìn qua thì long vực cảnh tượng cũng tựa như lúc hắn mới đặt chân đến phía trong bình nguyên rộng lớn xếp la liệt các bộ xương của long tộc mặc dù có không ít đã bị nghiền nát hay đổ vỡ tan tành nhưng tuyệt đại đa số xương cốt vẫn được bảo trì ở trạng thái nguyên vẹn còn nói sẽ không gạt ta cái gì hiệu quả của cầm khúc thập diện mai phục chẳng phải đã hết rồi đám cốt long này không phải vẫn còn lành lặn sao không ngươi lầm rồi mặc dù cầm khúc của ngươi đã chấm dứt nhưng các linh hồn của long tộc cũng đã chịu kích thích đến tột cùng rồi hễ chúng tỉnh lại thì quá trình giết chóc sẽ lại tiếp tục đến khi nào bị hủy diệt toàn bộ mới thôi diệp âm trúc tự cười thầm không nghĩ tới cầm khúc của ta lại có hiệu quả ghê gớm như vậy ngươi tới nơi này mục đích là muốn đạt được thừa nhận trở thành ngoại tịch long tộc hay cũng chính là một phần tử của long tộc vậy mục đích của ngươi cũng không phải là phá hoại nơi này nếu ta cho ngươi thừa nhận từ long vực cũng hy vọng ngươi có thể giải quyết nguy cơ trước mắt như vậy coi như là trao đổi công bằng Đối với long tộc hay đối với ngươi mà nói đều là có lợi cả. Nghe lời nói xong, Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động, đúng là rất rõ ràng, tên lão long giấu mình trong long vực này phải xuống nước cầu xin mình. Vậy lời hắn nói quả thật cũng có vài phần đáng tin. Ngươi thật sự xác định ta có khả năng giúp đám cốt long này bình tĩnh trở lại ư? Ta cũng không thể xác định, nhưng đây là cơ hội duy nhất. Ta không thể nhìn thấy thánh địa long tộc tan tành như vậy. Mau đến chỗ ta đi, thời gian không còn nhiều nữa đâu." Diệp Âm Trúc thản nhiên nói, "Ngươi dựa vào cái gì để làm cho ta tin ngươi?" âm thanh già nua nọ dường như có chút phẫn nộ nói bằng vào tên ta nạc khắc hy diệp âm trúc hừ một tiếng trong mắt ta long tộc đều như nhau cả nạc khắc hy ư chưa hề nghe qua trải qua bờ vực sông chết lần này tâm địa hắn trở nên thành thục hơn rất nhiều muốn lấy được tín nhiệm của hắn nhất là long tộc lại càng không dễ dàng nạc khắc hy có vẻ rất phẫn nộ nhưng cố gắng áp chế lửa dẫn xuống được rồi để ta nói cho ngươi biết bởi vì ta dùng sức thay đổi quy tắc của long vực linh hồn lực tiêu hao quá độ đã như đành khô cạn dầu chẳng bao lâu nữa cũng sẽ tan biến ở trong long vực này cứ mỗi nửa tháng long nguyệt lại từ khuyết chuyển thành tròn khi đó sẽ thức tỉnh các linh hồn long tộc đang yên nghỉ đưa chúng trở lại thân thể lúc này trăng tròn chuyển thành khuyết là do ta muốn đình chỉ chuyện tương tàn của thành viên long tộc ta đã dùng năng lượng linh hồn chi lực chuyển hóa trăng tròn thành trăng khuyết tiêu hao một lượng linh hồn chi lực khổng lồ nếu để cho đám long tộc ở đây đánh nhau sống chết mà toàn bộ diệt vong thì thánh địa long tộc này cũng sẽ tan tành theo bọn chúng để cứu vãn nguy cơ này Ta chỉ có thể tin tưởng ngươi có thể một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh lại cho bọn chúng. Ta cũng thỉnh cầu ngươi ra tay trợ giúp Long Tộc. Dù sao sau khi đạt được thừa nhận từ Long Tộc, bản thân ngươi đã là một phần tử của Long Tộc rồi mà. Nghe nạc khắc khi nói xong, Diệp âm trúc chợt hiểu ra nguyên nhân. Khó trách hắn phải xuống giọng nhiều vả mình như vậy. Thẳng thắn mà nói, hắn cũng không còn đủ năng lực để thi triển thập diện mai phục thêm một lần nữa. Lần trước năng lượng cơ thể tiêu hao quá độ, đã suýt nữa tiến đến bờ vực tử vong. Nếu không nhờ Bigty cùng tâm linh thủ hộ cung cấp khí tức sinh mệnh, thì chỉ sợ giờ này hắn đã khô kiệt như ngọn đèn cạn dầu mà vong mạng. Muốn khôi phục lại trạng thái như trước kia không biết là còn phải mất bao lâu thời gian. Cho dù là khôi phục được, bởi vì sử dụng cửu châm kích thần đại pháp, cầm ma pháp của hắn cũng sẽ từ kiếm đảm cầm tâm cấp 3 rớt xuống kiếm đảm cầm tâm cấp 2. Quan trọng hơn là trong nội tâm của hắn giờ đây cảm giác phẫn nộ và giết chốc cũng đã theo khúc thập diện mai phục tiêu biến mất hết. Cho dù là có thần khí như phi bộc liên châu cầm, hắn cũng không thể diễn tấu lại được. Không tin nặc khắc khi nhu phi boc lien chau cam han cung khong the dien tau lai đuoc khong tin là khac hy chính mình chỉ có ở chỗ này chờ chết, tin tưởng hắn, ít nhất cũng có một cơ hội, nghĩ đến đây, Diệp Âm Trúc đã quyết định chú ý, âm thanh cũng hòa hoãn đi vài phần, cho dù chỉ có một tia sinh cơ, cũng không ai ngu dại không tận dụng lấy, được rồi, ta sẽ đi đến chỗ ngươi, nhưng ở trong long vực này, ma pháp nguyên tố chuyển động thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa lại quá cuồng bạo, ta căn bản là không thể di chuyển. Lạc Khắc Hy dường như thở phào nhẹ nhõm nói, chuyện này đơn giản, lực lượng của ta dù không còn mạnh mẽ nhưng cũng đủ khả năng để khống chế ma pháp nguyên tố này. Ngươi mau mau khôi phục thể lực đi." Nghe lời hắn nói xong, Diệp Âm Trúc không khỏi giật mình trong lòng, linh hồn sắp sửa tan nát còn có khả năng khống chế ma pháp nguyên tố cùng bạo như thế. Nặc khắc khi này thực lực quả thật kinh khủng không biết so với Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức cao thấp thế nào. Lúc này tinh thần lực của hắn cũng đã khôi phục một chút, lại vừa ăn xong thủy quả, khoanh chân dưỡng thần một lát, tu luyện trúc đầu khí. Long vực lại một lần nữa chìm trong im lặng, chỉ nghe có tiếng hô hấp của Diệp Âm Trúc. Lần này tiêu hao lực lượng thật sự quá lớn, cho dù đã cùng với từ ký kết bình đẳng bổn mạng khế ước, thân thể của diệp âm trúc đã được cải tạo ít nhiều cũng phải mất thời gian khoảng gần một ngày mới có thể khôi phục thể lực của chính mình vài phần vết thương trên chân cũng nhờ vào từ trúc thần châm trị liệu đơn giản là xong cũng may là không thương tổn gì đến xương cốt diệp âm trúc đứng lên nói vọng về phía trung tâm long vực nạc khắc hy ngươi có đó không ta ở đây thể lực của ngươi đã khôi phục chưa âm thanh của nạc khắc hy có chút hưng phấn khôi phục được khoảng năm thành rồi ta bây giờ đi tới chỗ ngươi đây nếu đã quyết định mạo hiểm một lần diệp âm trúc cũng không do dự nhiều nữa lập tức hắn nén đau kéo lê chân phải trên mặt đất từng bước từng bước tập tễnh hướng về phía trung tâm của long vực bước đi quả nhiên ma pháp nguyên tố trong long vực cũng không mang đến cho hắn bất cứ phiền toái nào chính lúc vừa tiến vào bình nguyên ma pháp nguyên tố xung quanh như bị một lực lượng vô hình khống chế tách ra hai bên tạo ra một thông đạo diệp âm trúc cứ thế đi theo thông đạo không gặp bất cứ trở ngại gì sờ lên sinh mệnh thủ hộ trên tay phải kể từ lúc hôn mê tới giờ đã qua thời gian dài hơn một ngày phòng ngự tuyệt đối của sinh mệnh thủ hộ lại có thể sử dụng thêm một lần nữa mặc dù lúc này phòng ngự tuyệt đối nọ vị tất đã có thể cứu tính mạng mình nhưng cẩn thận bao giờ cũng là không thừa từng bước từng bước đi về hướng long vực lúc đi ngang qua đám cốt long nằm la liệt diệp âm trúc càng thêm khắc sâu ghi nhớ sự cường đại của bọn chúng nhìn qua đám thân thể to lớn như vậy với trạng thái hiện giờ của hắn cho dù chỉ là một đầu cốt long nhỏ bé nhất công kích cũng dễ dàng nghiền nát hắn long vực mặc dù phía xa có một tấm kính lớn phản chiếu lại mới có vẻ rộng lớn khôn cùng nhưng thực tế diện tích của bình nguyên cũng đã không hề nhỏ dưới sự chỉ dẫn của nặc khắc hy diệp âm trúc đi cũng không nhanh thời gian cũng mất hơn nửa ngày vẫn chưa tới được trung tâm của long vực loài người ngươi có thể đi nhanh một chút được không thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi khống chế ma pháp nguyên tố như vậy làm cho linh hồn ta càng tiêu hao nhanh hơn âm thanh của nạc khắc hy đã pha lẫn chút gấp gáp tới lúc này diệp âm trúc hiểu rõ chính mình đối với nạc khắc hy mà nói tuyệt đối còn có giá trị lợi dụng ít nhất trước khi giải quyết xong nguy cơ của long vực hắn sẽ không làm gì bất lợi cho mình phần chân đau đã hồi phục chút ít hắn vận dụng tốc độ nhanh hơn một chút lại tăng tốc bằng đấu khí phóng về trung tâm long vực, không cần phải quá chú ý tìm kiếm, trên đường hắn đi qua những đống cốt long càng ngày càng lớn hơn so với bên ngoài, rốt cục cũng tới trung tâm long vực. Tại vị trí đó có một gốc cây cổ thụ cực kỳ to lớn, nhìn thoáng qua mà nói, hình dáng của nó giống hệt những cây cối ở ngoài khu rừng hắc ám kia, chỉ là vĩ đại hơn rất nhiều. Cây này với loại gỗ chú tạo nên khô mộc long ngâm cầm đồng dạng nhưng khí tức của nó lại cường đại hơn đến không biết bao nhiêu lần. Dưới tảng cây, một cốt long nằm dài, Nó có thể bị Diệp Âm Trúc nhìn thấy từ xa chủ yếu là vì trong mắt nó có ngọn lửa linh hồn đang cháy. Ngọn lửa linh hồn này đặc biệt không giống với bất kỳ cốt long nào, ngọn lửa của hắn màu trắng. Trong bảy chủng loại cốt long, thủy, hỏa, thổ, phong, lửa linh hồn màu sắc lần lượt là lam, đỏ, vàng, xanh. Kim trúc long thì ngọn lửa có màu hoàng kim, ngân long là màu lục lạp, còn hắc long có màu tím sẫm. Không có một linh hồn long tộc nào có ngọn lửa màu trắng đặc biệt như vậy. Ngươi chính là Nặc Khắc Hy Ư. Diệp Âm Trúc đến cách người cốt long chừng 30 thước thì dừng lại. Đúng vậy, Ta chính là Nặc Khắc Hy, tinh thần lạc ấn còn tồn tại của thần thánh cự long duy nhất Nặc Khắc Hy. Nặc Khắc Hy chậm rãi đứng lên, thân thể của hắn cũng không phải đặc biệt to lớn, dài chừng 30 thước, cao khoảng hơn 10 thước, thân hình so với Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức còn nhỏ hơn nhiều, nhưng không chỉ ngọn lửa linh hồn của hắn khác với long tộc thông thường mà ngay cả xương cốt cũng có điểm khác. Những cốt long kia, bất luận lúc sinh thuộc về long thành nào, xương cốt đều đồng dạng có màu trắng, nhưng mà xương cốt của Nặc Khắc Hy mặc dù cũng màu trắng nhưng lại thấy có một phần hào quang nóng lánh bao bọc xung quanh nhìn thoáng qua trong suốt như thủy tinh trong đó lại còn có những điểm sáng lấp lánh nhàn nhạt, nhạt. ngươi là thần thánh cự long ư diệp âm trúc kinh hãi hỏi lại đồng tử nhất thời co rút thần thánh cự long đó là truyền thuyết tồn tại của long tộc mạnh hơn cả cửu cấp ma thú thập cấp ma thú tồn tại trên cả từ cấp cửu giai nạc khắc hy thản nhiên nói không sai ta chính là tinh thần lạc ấn của thần thánh cự long duy nhất của long tộc nhưng mà vậy thì sao từ khi ta tử vong trong chiến đấu đến đây mặc dù ta còn giữ lại trí nhớ của chính mình cùng với linh hồn lạc ấn nhưng mà lực lượng của ta so với khi còn sống chỉ còn có 5 phần, nếu không như vậy, Long Nguyệt trong Long vực này làm sao có thể kìm giữ ta được. Diệp Âm Trúc không hề lên tiếng, nhưng ở trong sâu thẳm nội tâm cũng không giữ được bình tĩnh, mặc dù trên người Nặc Khắc Hy cũng không tản mát ra khí thế cường đại, nhưng cảm tâm nhạy cảm của hắn rõ ràng cảm giác được Nặc Khắc Hy so với Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức còn mạnh hơn nhiều. Chỉ cần 5 phần lực lượng của ma thú thần thánh Cự Long cấp 10, dĩ nhiên cũng cường đại hơn nhiều so với từ cấp cửu giai Ngân Long Vương. Vậy thực lực chân chính của thần thánh Cự Long có thể đạt tới mức độ nào? Nạc Khắc Hy thở dài một tiếng, cúi đầu nhìn lại thân thể chính mình, Diệp Âm Trúc lúc này mới phát hiện, xương cốt trên người hắn mặc dù không giống với những cốt long khác, cũng có nhiều chỗ tổn hại, rõ ràng nhất là xương ức, trên đó có một vết đứt thật lớn, cơ hồ muốn chia lồng ngược của hắn ra làm hai nửa. co ho muon chia long nguc cua han ra lam hai nua đay xem ra chính là vết thương trí mạng của hắn, loài người, ta còn chưa biết tên của người. Diệp Âm Trúc đã tới trước mặt, Nạc Khắc Hy tự nhiên cũng không cần nôn nóng nữa. Ta tên là Diệp Âm Trúc, Nạc Khắc Hy gật đầu nói. Ngươi đã đến được đây, vậy ta có thể cấp chứng nhận của Long vực cho ngươi được rồi, nhưng mà ngươi phải giúp ta giải quyết nguy cơ của Long vực thì mới có thể rời khỏi đây được, ngươi có đồng ý không? Diệp Âm Trúc nở nụ cười, không chỉ cười trên mặt, trong lòng hắn cũng cười, bởi vì hắn vừa nhớ lại trước kia tại thư viện hoàng gia của Mễ Lan Đế quốc đọc qua một quyển sách, thấy được một câu thành ngữ là: Gõ ống tre, gõ ống tre là như thế nào? Chính là lúc đối phương có việc gì cần cầu khẩn đến mình, mình tạo áp lực càng nhiều về phía đối phương, lợi dụng điểm đó để thu về càng nhiều lợi ích càng tốt. Đó chính là gõ ống tre. Đối với Diệp Âm Trúc mà nói, hành vi bình thường như vậy hắn rất khinh thường, nhưng chỉ là trước kia mà thôi. Lúc này hắn đang đối mặt với ai? Long tộc đệ nhất cường giả thần thánh cự Long nặc khắc ghi. Ngân Long Thành gây cho hắn bao nhiêu thống khổ, làm cho tâm tính của hắn xảy ra biến hóa gây gớm, cho nên lúc này ba chữ gõ ống tre xuất hiện rõ ràng trong đầu hắn, chính là thần thánh cự Long. Cho dù chỉ còn là cốt Long nhưng chắc rằng trên người hắn cũng còn không thiếu điểm tốt. Ngươi cười cái gì? Diệp Âm Trúc nạc khắc hy tựa hồ có chút bất mãn nhìn con người nhỏ bé này đang đứng trước mặt hắn diệp âm trúc nói ta cười bởi vì cho dù ta nguyện y giúp ngươi nhưng ngươi thử xem hiện giờ ta có đủ năng lực giúp ngươi hay không vì sử dụng cầm khúc thập diện mai phục ta đã liều mạng kích thích tinh thần lực của mình làm cho thân thể chịu đà kích nghiêm trọng căn bản không còn khả năng hóa giải nữa huống chi muốn hóa giải hiệu ứng của thập diện mai phục tinh thần lực so với việc sử dụng thập diện mai phục còn cần nhiều hơn căn bản là ta không có cách nào làm được nạc khắc hy nói chuyện này đơn giản nếu ngươi đã được thừa nhận từ long vực tất nhiên sẽ trở thành ngoại tịch ngân long cũng có thể có được đại bộ phận năng lực của ngân long ta có thể cung cấp cho ngươi năng lực này chẳng những có thể khôi phục tinh thần lực của ngươi hoàn toàn như cũ hơn nữa lại có thêm tăng trưởng không ít cho dù không đủ vẫn còn có ta bằng vào sự trợ giúp từ linh hồn lực của ta ta hoàn toàn có thể giúp ngươi hoàn thành cầm khúc diệp âm trúc thản nhiên nói đáng tiếc cầm khúc cũng không phải là dễ dàng diễn tấu như vậy mỗi cầm khúc khác nhau cần loại cổ cầm khác nhau mới có thể phát huy tác dụng muốn phát huy hiệu quả của khúc thập diện mai phục phải sử dụng khô mộc long ngâm cầm Nặc Khắc Hy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc, mặc dù hắn đã từng sống rất lâu nhưng vào thời đại hắn sống, thế giới hoàn toàn chưa xuất hiện chức nghiệp thần âm sư này, cho nên căn bản hắn không thể biết Diệp Âm Trúc nói là thật hay giả. Khô Mộc Long Ngâm cầm ư? Ở đây ta không có đàn. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, ta có. Nặc Khắc Hy thở phào nhẹ nhõm nói, vậy thì được rồi. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, không được, không được, mặc dù Khô Mộc Long Ngâm cầm đối với Long tộc các ngươi phát sinh hiệu quả tốt nhất nhưng mà nó đã bị tổn hại, thậm chí tổn hại không cách nào phục hồi lại được. Trừ phi phải sửa lại Khô Mộc Long Ngâm, nếu không cho dù ta có ý giúp ngươi cũng không cách nào thực hiện được. Sửa lại Khô Mộc Long Ngâm cầm ư? Lời nói của Nặc Khắc Hy có vẻ có chút bất ổn. Mặc dù ta là thần thánh cự long, nhưng trước giờ ta chưa từng sửa cẩm. Diệp Âm Trúc lại mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo vài phần giả hoạt. Đối mặt với thần thánh cự long có thể mỉm cười được tuyệt đối không có nhiều người lắm. Ta sẽ sửa, Nặc Khắc Hy giận dữ nói, ngươi ư? Ngươi có thể một lời nói cho hết chuyện được không? Diệp Âm Trúc nhún vai ra chiều bất đắc dĩ. Không phải ta không muốn một lời nói hết, là ngươi ngắt lời ta thôi. Vậy ngươi nói đi, cuối cùng phải làm sao mới có thể giúp ta hóa giải nguy cơ lần này của Long vực? Nói xong những lời này, Nặc Khắc Hy im lặng, chỉ có ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc nói, "Trước tiên, ta phải khôi phục lại thực lực, càng mạnh càng tốt. Linh hồn lực của ngươi mặc dù cường đại nhưng cũng không giúp gì ta được. Trong khi Tấu Cầm Khúc, ta phải mang tâm hồn của chính mình hòa nhập vào tiết tấu của khúc nhạc, dung hợp tinh thần lực bản thân với tâm tình của Cầm Khúc, mới có thể phát sinh hiệu quả tốt nhất." nhưng điều quan trọng nhất là khô mộc long ngâm cầm đúc lại khô mộc long ngâm cầm cũng không quá khó khăn ngươi có thể nói cho ta biết trong long vực có loại cây này tên gọi là gì nạc khắc hy nói đây gọi là long hồn mộc thực vật này hấp thu linh hồn của long tộc mà sinh trưởng thân cực kỳ cứng rắn hơn nữa còn phát ra khi tức đặc thù của long tộc diệp âm trúc nói vậy là được rồi khô mộc long ngâm cầm của ta trước kia chính là dùng loại long hồn mộc này chế tạo mà thành có nguyên liệu chế biến rồi tất cả đều đơn giản ta phát hiện long hồn mộc ở nơi này có nhiều loại khác nhau Ta chỉ có thể nói, loại long hồn mộc nào phẩm chất càng ưu việt thì chế tạo khô mộc long ngâm cầm hiệu quả càng cao. Nhưng mà cổ cầm tuyệt không thể thiếu dây đàn. Trước kia dây đàn của khô mộc long ngâm cầm là loại gân rồng hảo hạng nhất. Loại nguyên liệu này nơi đây hẳn là các ngươi hoàn toàn không thiếu, đúng không? Nói đến đây, hắn không khỏi nhớ đến lời ngân long vương hoắc hoa đức nói với mình trước khi khởi hành. Nếu có thể đạt được thừa nhận từ long vực là cũng có thể lấy được đồ vật cho bản thân mình. Món đồ này hẳn là gân rồng. Nhưng bây giờ chính mình cần không chỉ có gân rồng khô mộc long ngâm cầm của mình lúc trước mặc dù phẩm chất rất tốt nhưng so với loại long hồn mộc trước mắt này thì xem ra thua kém khá nhiều nếu đã muốn gõ ống tre thì phải gõ cật lực ngọn lửa trong mắt nặc khắc khi tỏa ánh sáng kịch liệt chói mắt nói ngươi còn muốn gân rồng à ngươi có biết là dùng đến thân thể của long tộc chính là vũ nhục lớn nhất đối với long tộc hay không diệp âm trúc thản nhiên nói nếu ngươi không đồng ý ta cũng không có biện pháp gì khác cái này cũng không phải là vũ nhục long tộc mà là vì cứu vãn long tộc thánh địa của các ngươi thôi ngươi cứ từ từ suy nghĩ lại đi do dự một chút nạc khắc hy không thể không đồng ý được ta đáp ứng yêu cầu của ngươi diệp âm trúc nói ngươi đừng đáp ứng nhanh quá chúng ta trước tiên hãy nói về nguyên liệu ngươi sẽ cung cấp cho ta long hồn mộc cùng gân rồng chất liệu càng tốt thì hiệu quả của khô mộc long ngâm cầm sẽ càng cao nếu vì lý do nguyên liệu không tốt mà khô mộc long ngâm cầm không phát huy hết năng lực ngươi cũng không thể trách ta được nạc khắc hy dùng mình lắc lắc đầu nghiến rằng nói nếu ta đã nhận lời với ngươi nguyên vật liệu cho ngươi tự nhiên đều là hào hạng ngọn lửa linh hồn của hắn sáng lên Dung động kịch liệt, không khí trung quanh tựa hồ lạnh buốt đi, hắn chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Diệp Âm Trúc, nếu Long vực vì chuyện này mà dẫn đến hủy diệt, vậy hắn chính là tội nhân Long tộc, mà cũng vì vậy mà căn nguyên của Long tộc dao động, Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, vậy được rồi, bây giờ ngươi có thể cấp cho ta chứng nhận của Long vực trước đi vậy. Nặc Khắc Hi gật đầu, ánh sáng tím lóe lên, khối lân phiến mà Diệp Âm Trúc mang theo đến đây một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Đây là lúc sau khi ta trở thành thần thánh cự long thì gửi lại mảnh long lân này mỗi tòa long thành đều giữ một miếng để làm vật chứng cho ngoại tịch long tộc nếu không có nó ngay từ lúc đầu tiên ngươi bước vào thánh địa long tộc này thì đã bị nguyên tố ma pháp nơi đây giết chết rồi vừa nói xong một đạo quang mang màu trắng từ long trào của nặc khắc hy bắn ra bao phủ khối long lân màu tím nọ đạo quang mang trắng đó dường như mang năng lượng hết sức đặc thù dưới tác dụng của nó khối lân phiến màu tím kia từ từ thu nhỏ lại cũng không phải là thu nhỏ lại hoàn toàn mà là bị ép phải co lại diệp âm trúc nhíu mày nói khảo nghiệm này của long tộc thật sự quá gian nan Ta thật sự nghĩ không ra loài người có thể thông qua được. Cho dù là cường giả Pháp Lam thất tháp, tử cấp cửu dai cũng vô phương làm được. Nạc Khắc Hy nói, Pháp Lam thất tháp ta không biết là gì. Bất quá thông qua thừa nhận của Long Vực tuy gian nan thật nhưng cũng không quá khó khăn. Con người chỉ cần thực lực ở tử cấp cấp 3 trở lên là có khả năng thành công rồi. Kỳ thật, chuyện khó khăn nhất trong việc trở thành ngoại tịch Long tộc chính là sở hữu khối lân phiến này. Chỉ có trải qua khảo nghiệm của Long Vương Thất Đại Long Thành mới có cơ hội sở hữu khối lân phiến này và được đưa đến nơi đây. Hơn nữa Thất Đại Long Thành cũng có ký kết hiệp ước, cũng chỉ có Ngân Long được ưu tiên trước hết trong việc trở thành ngoại tịch long tộc. Thông qua khảo nghiệm không quá khó khăn, từ cấp cấp 3 làm sao có thể. Ở đây bao gồm mấy ngàn cốt long, cho dù bọn chúng chỉ còn phân nửa thực lực của cự long lúc còn sống, cũng có thể xem như tương đương với thực lực của toàn thể long tộc đang tồn tại trên đại lục này rồi. Nghe Diệp Âm Trúc nói tới đây, Nặc Khắc Hy ngược lại chỉ cười nhẹ, chỉ có thể nói ngươi quá xui xẻo mà thôi, trước đây ta có nói, các linh hồn yên nghỉ tại long vực này, cứ mỗi tháng hai lần thì thức tỉnh lại bình thường mà xét chỉ cần chống đỡ được áp lực của ma pháp nguyên tố tại đây dưới sự cản trở của bọn chúng đi được tới trước mặt ta là đã có thể đạt được thừa nhận từ long tộc rồi khảo nghiệm dành cho ngoại tịch long tộc chính là khảo nghiệm thực lực cùng sức chịu đựng có thể tới được long vực được xem như cơ bản là thông qua khảo nghiệm rồi chỉ có ngươi thực lực yếu ớt như vậy mới bị ma pháp nguyên tố nơi này cản trở sở dĩ ngoại tịch long tộc phải đến tận đây mới được xác nhận thân phận chủ yếu là để cho ta cử hành nghi thức chính thức lấy được danh hiệu ngoại tịch long tộc đáng tiếc ngươi có lẽ là ngoại tịch long tộc cuối cùng được chứng nhận trừ phi long tộc lại xuất hiện thêm một vị thần thánh cự long nữa vừa nói chuyện khối lân phiến nọ dưới áp lực từ quang mang màu trắng phóng ra từ long chảo của nạc khắc hy đã trở nên trong suốt biến thành một điểm sáng trắng nho nhỏ nạc khắc hy khẽ dơ long chảo, diệp âm trúc chưa kịp phản ứng thì điểm sáng nọ đã bay thẳng đến mi tâm của hắn rồi chui tọt vào cảm giác thư thái nhất thời xuất hiện tại mi tâm diệp âm trúc rồi nhanh chóng lan rộng khắp toàn thân vạn vật chung quanh cơ hồ trở nên trong suốt tinh thần lực của diệp âm trúc vốn đang cạn kiệt dường như đất hạn lâu ngày được tưới cam lộ không ngừng hấp thu luồng khí lưu thanh khiết mát lạnh kia, chỉ trong nháy mắt chốc lát là công phu của Diệp Âm Trúc tại tinh thần chi hải đã dậy sóng. Đó dĩ nhiên là tinh thần lực tinh thuần nhất, không hề có chút gì tạp chất. Hắn phát hiện thế giới trước mắt dường như thay đổi chóng mặt, ma pháp nguyên tố lưu động vốn chỉ có thể cảm giác được nay xuất hiện rõ ràng trong mắt. Màu đỏ cuồng bạo chính là hỏa nguyên tố, trầm tĩnh mà nhu hòa là thủy nguyên tố, bay lượn tự nhiên thanh thoát chính là phong nguyên tố. Các loại ma pháp nguyên tố khác nhau đang không ngừng lưu chuyển trong không khí xung quanh người hắn. Nạc Khắc Hy cũng giải phóng ấn cho ma pháp nguyên tố xung quanh, nhưng cảm giác hít thở không thông do ma pháp nguyên tố lưu động cũng không có tái hiện, không khí vẫn hài hòa, còn ma pháp nguyên tố khổng lồ nọ cũng không hề mang đến áp lực nào cho Diệp Âm Trúc. Khí lưu mát lạnh như băng lại không ngừng tăng trưởng. Diệp Âm Trúc vội vã khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, tập trung tinh thần hấp thu loại tinh thần lực thuần chất này. Cảm giác với môi trường xung quanh lại trở nên càng thêm nhạy cảm, nhất là ma pháp nguyên tố lưu động xung quanh, cho dù là biến hóa nhỏ nhất, hắn cũng có thể cảm giác rõ ràng được. Kể từ giờ trở đi, Ngươi đã kế thừa phần lớn năng lực của Ngân Long tộc, chính thức trở thành ngoại tịch Ngân Long. Ngoại trừ không cách nào sử dụng chú ngữ của Long tộc cùng thân thể của Long tộc ra, ngươi có thể sử dụng bất kỳ năng lực nào khác, kể cả tinh thần lực cường đại cùng với Ngân Long ma pháp. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Âm Trúc trong lòng mừng rỡ, có thể sở hữu đại bộ phận năng lực của Ngân Long, kể cả ma pháp có ý nghĩa thế nào? Ý nghĩa là chính mình có thể thao túng tinh thần lực, trở thành một gã ma pháp sư toàn hệ. Cho dù chỉ có tác dụng phụ trợ cho cầm ma pháp của bản thân thì cũng là quá tốt hấp thu càng nhiều tinh thần lực thuần khiết kia diệp âm trúc cũng dần dần phát hiện huyền bí của ngân long ma pháp đối với đại bộ phận ma pháp sư mà nói đều là chính mình chuyên tu một hệ ma pháp cùng với tinh thần lực kết hợp thông qua chú ngữ phóng thích ma pháp chỉ có ma pháp sư hệ tinh thần là ngoại lệ bởi vì đối với ma pháp sư hệ tinh thần chỉ cần chuyên tu tinh thần lực mà không cần hao phí tu luyện ma pháp lực tinh thần lực cũng chính là ma pháp lực của bọn họ lúc này thông qua kiến thức của ngân long về ma pháp lực diệp âm trúc hiểu được sở dĩ ngân long có thể trở thành ma pháp long Khống chế toàn bộ ma pháp nguyên tố ngoại trừ ám nguyên tố cũng không phải là do bọn họ chính mình chuyên tu một loại ma pháp lực mà là do tinh thần lực đặc thù của Ngân Long tộc. Toàn bộ các hệ ma pháp nguyên tố cũng đều là do bọn chúng thông qua tinh thần lực để khống chế, cho nên về một mặt nào đó, Ngân Long hẳn phải là ma pháp long hệ tinh thần mới đúng. Bất quá tinh thần lạc ấn của Ngân Long là một cảm giác hết sức đặc thù, loài người tự hồ không thể nào nắm bắt được. Cho nên dù con người có biết rõ điều huyền bí bên trong cũng không cách nào tựa luyện thành công được. Kiếm đảm cầm tâm dưới tác dụng của cỗ tinh thần lực thuần chất này bắt đầu tăng trưởng, cơ hồ không hề dừng lại. Trực tiếp phá tan hiệu ứng do Diệp Âm Trúc sử dụng cửu châm kích thần đại pháp lúc trước, đạt tới cấp 3. Tinh thần chi hải của Diệp Âm Trúc lại một lần nữa có lại cảm giác giống như lần trước tại cầm thành đàn khúc long tường thao. Lần đầu tiên cảm giác thấy kiếm đảm cầm tâm tiếp tục đề thăng, lại vượt tiếp cấp thứ tư. Như lần này làn khí lưu lạnh lẽo như băng tại mi tâm cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại. tại cực bắc hoang nguyên mặc dù mùa đông sắp sửa trôi qua nhưng nơi này vẫn còn rất lạnh lẽo khắp nơi đều bao phủ băng tuyết tráng xóa cho dù là nhổ một ngụm nước miếng vào không khí chỉ chốc lát cũng sẽ biến thành đá cục chỉ có khi mùa xuân gần hết thì mới cảm giác được độ ấm trong không khí đây là một tòa sơn động rộng rãi nhìn dấu vết để lại trên vách tòa sơn động này thì đây rõ ràng là do nhân công đào bới mà thành hình huyệt động này thành vách toàn là làm từ thạch bích mặc dù tầm cỡ không thể nào so sánh với long huyệt của ngân long thành nhất là trên vách thạch động này khắp nơi đều là những vết chém chằng chịt ngang dọc in hằn lên đá, càng làm người ta thấy chấn kinh. Trong chỗ sâu thẳm nhất của sơn động, Tử Khoanh chân tọa thiền, tiến vào trạng thái ngủ đã một thời gian dài, khoản năng lượng tiêu hao lần trước đã bắt đầu khôi phục. Đối với hắn mà nói, trừ phi đại quân thú nhân kéo đến nơi đây, còn không thì là tuyệt đối an toàn. Đây chính là huyệt động do đám bỉ mông cự thú kia đào bới mà tạo thành. Ở trong chỉ có hai hoàng kim bỉ mông là địch tư cùng mặt kim tư thủ hộ. Bạch ngân bỉ mông cùng cùng bạo bỉ mông mới ra ngoài kiếm thức ăn mà kim tư dựa lưng vào vách đá nghỉ ngơi với thực lực cường đại của hoàng kim bỉ mông hắn tự nhiên cũng không quan tâm đến các gai sắc nhọn của vách đá lúc này hắn đang nói chuyện cùng địch tư đại ca huynh nói lúc nào chúng ta mới rời khỏi chỗ quỷ quái này tử đế tại sao tới giờ còn chưa nhúc nhích nữa địch tư thấp giọng nói ngươi nói nhỏ thôi kẻo kinh động tử đế tử đế chưa động nhất định trong đó có nguyên nhân là tộc nhân của bỉ mông tộc đối với tử đế chúng ta chỉ có tuyệt đối phục tùng ngươi đừng quên lịch sử thú nhân tộc mỗi lần tử đế hiện thân là thời kỳ mà thú nhân chúng ta trở nên cường thịnh nhất. mặt kim tư cười nói, đệ đương nhiên là không có gì lo lắng, chỉ là đợi ở đây lâu quá có chút cuồng chân. hy vọng tử đế sẽ sớm rời khỏi nơi này. oa, tử đế sao vậy? theo ánh mắt của mặt kim tư, địch tư chuyển hướng nhìn về tử ở chỗ sâu nhất của huyệt động, chỉ thấy trên trán tử đột nhiên một dải ánh sáng trắng bộc phát, từng điểm sáng long lánh, thân thể của tử chấn động kịch liệt. sau đó một tầng kết tinh màu tím bắt đầu xuất hiện từ hai tay hắn. Tử quang trong suốt phát tán ra một khí thế cực kỳ bá đạo, làm cho cả hai vị hoàng kim bỉ mông kia không khỏi giật mình, hai mắt mở bừng ra, hai luồng điện khiếp người lóe lên trong ánh nhìn, trên mặt tử toát ra một tia kinh ngạc. Sao lại như vậy? Âm trúc cũng đạt được tinh thần lực khổng lồ như vậy, nhưng mà lại toàn là khí tức đáng ghét của Long tộc. Chẳng lẽ như lần trước hắn dùng linh hồn y phụ bảo tiểu ngân long đó chuyển hóa tinh thần lực của mình cho hắn ư? Không có khả năng. Ngân Long tộc mặc dù được gọi là ma pháp long, nhưng ma pháp của bọn chúng chưa đến mức thần kỳ như thế có thể đủ trình độ chuyển hóa tinh thần lực của mình cho người khác được." Mạt Kim Tư thăm dò, "Tử Đế, ngài không việc gì chứ?" Tử lắc đầu nói, "Chẳng những không việc gì, ngược lại còn thu được kết quả rất tốt, tinh thần lực cùng thể lực lần trước tiêu hao hiện giờ đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa còn có đột phá mới. Đây rõ ràng là ảnh hưởng từ việc thực lực âm trúc được đề cao. Không nghĩ tới hắn lại có thể phát triển thực lực bản thân nhanh đến như vậy. Xem ra trải qua một thời gian không xa nữa, chúng ta có thể bắt đầu hành động được rồi." Vừa nghe những lời này, địch tư cùng Mạt Kim Tư không khỏi mừng rỡ. Tử đế, rốt cục chúng ta bắt đầu hành động rồi sao, cầm đế khi nào mới tới. Chúng ta ai nấy cũng đều rất khao khát được nghe khúc nhạc của hắn đó. Tử điêm tĩnh nói, chờ thực lực của ta khôi phục lại hoàn toàn đã. Bây giờ ta phải tiếp tục tu luyện, các người chú ý quản thúc tộc nhân cho chặt chẽ, tránh để bị bộ lạc thú nhân phát hiện. Vâng, tử đế. Tại Ngân Long Thành, ly sát nằm dài trong huyệt động của mình, mơ màng nhìn ra vách đá bên ngoài nàng giữ nguyên tư thế như vậy suốt một quãng thời gian dài kể từ ngày diệp âm trúc đi theo tinh tản tới giờ trong lòng nàng phát sinh một cảm giác mất mát mãnh liệt nhưng nàng cũng biết rõ ràng cho dù mình có muốn giúp diệp âm trúc cũng là hữu tâm vô lực không chỉ bởi vì diệp âm trúc thực lực không đủ mà là chính bản thân mình đã không có cách nào rời khỏi ngân long thành được ông nội của nàng đã răng cấm chế ngay tại cửa huyệt động cho dù là cha mẹ của nàng cũng không cách nào ra vào được đột nhiên ánh mắt màu tím của ly sát quang mang lóe lên dữ dội nhanh chóng hóa thành bản thể ngân long đứng phắt dậy ánh mắt rất nhanh như bị chuyển vào một không gian sâu hun hút, nàng chợt phát hiện mối dây liên lạc giữa hai linh hồn vốn đang mờ mịt yếu ớt bỗng chốc trở nên vô cùng mạnh mẽ. Linh hồn y phụ của mình tựa như tiến vào một cảnh giới kín mít, cùng liên lạc với linh hồn chủ nhân, kết hợp càng thêm chặt chẽ. Cho dù bây giờ chính mình muốn đơn phương giải trừ khế ước linh hồn y phụ, tựa hồ cũng là không có khả năng thực hiện được. Chuyện này là sao đây? Chẳng lẽ hắn cũng đã thành công rồi hay sao? Chấn động, lúc này trong lòng Ly Sát chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là chấn động. Sau khi bão hòa cảnh giới cấp 4, một đạo khí lưu lạnh lẽo như băng cuối cùng xung kích, Diệp Âm Trúc kinh hãi phát hiện ra chính bản thân mình đã tiến vào cảnh giới kiếm đàm cầm tâm cấp 5. Cùng Hoàng Trúc đấu khí cấp 5 cân bằng với nhau, lúc này tinh thần lực nguyên chất thuần khiết nọ mới từ từ biến mất, nhưng mà tinh thần lạc ấn của chính mình cũng đã mang một chút khí tức của long tộc. Linh hồn y phụ của Ly Sát cũng tiến vào lạc ấn ngân long này, cùng với tinh thần lạc ấn kết hợp chặt chẽ. Thành công rồi, chính mình đã mang chút ít đặc tính của ngân long tộc rồi quan trọng nhất là ma pháp của bản thân lại tăng lên một cảnh giới mới kiếm đảm cầm tâm cấp 5, tương đương thanh cấp trung giai ma đạo sĩ chưa tới 17 tuổi đã là ma đạo sĩ nhìn khắp long khi nỗ từ đại lục cũng chưa hề có tiền lệ chậm rãi mở to hai mắt diệp âm trúc phát hiện thị lực của minh nhìn xung quanh rõ ràng hơn rất nhiều nhất là nếu không có ma pháp nguyên tố chuyển động xung quanh thì thánh địa long tộc này tựa hồ không hề đáng sợ chút nào nhìn từ góc độ của nặc khác khi đối với diệp âm trúc chỉ có một loại cảm giác diệp âm trúc vốn rất anh tuấn vóc người lại trở nên cao lớn hơn vài phần mặc dù không rõ ràng nhưng làm cho thân hình hắn nhìn thoáng qua vài phần khối vĩ khí chất ưu nhã của bản thân được bổ sung thêm vài phần khí tức của long tộc lại càng trở nên cao quý nhất là đôi mắt của hắn bây giờ đã lấp loáng tử quang nhàn nhạt, nhạt càng chứng minh rằng hiện giờ khí chất của hắn đã đồng nhất với ngân long tộc bây giờ ngươi đã trở thành ngoại tịch ngân long chúc mừng ngươi loài người trở thành ngoại tịch ngân long ngươi cũng đã sở hữu đại bộ phận quyền lợi của long tộc trở thành một thành viên được long tộc tôn kính ở trong thánh điện này cốt long cũng sẽ không nhắm ngươi công kích nữa cấm chế ở đây cũng không còn tác dụng với ngươi nữa chỉ cần đi thẳng theo đường cũ ngươi tới đây tự nhiên là sẽ gặp cánh rừng hắc ám kia âm thanh của nặc khắc khi càng trở nên nhu hòa nhưng ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn càng trở nên ảm đạm thân thể gãy nát của hắn nằm xoài trên mặt đất diệp âm trúc lúc này mới phát hiện thân thể nặc khắc khi không có chân sau cùng với cánh bên phải khó trách hắn chỉ nằm lì ở một chỗ này không hề nhúc nhích rốt cục là sinh vật mạnh mẽ cỡ nào mới có thể gây cho thần thánh cự long này thương tổn ghê gớm như vậy diệp âm trúc ngươi nên bắt tay chế tạo đàn trước lần trước vì chuyển đổi long nguyệt linh hồn của ta tổn thương nặng nề ta không còn cách nào ngăn nó tiêu tán cũng bởi vì ta chuyển đổi long nguyệt trong vòng mười ngày tới trăng tròn sẽ tái xuất hiện linh hồn chi lực của ta bây giờ chỉ e rằng có thể cầm cự đến hết con trăng 10 ngay toi trang tron se tai xuat hien linh hon chi luc cua ta vì an nguy của long vực chúng ta trong khoảng thời gian này ngươi phải cố gắng chế tạo được cây cổ cầm ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng của mình trợ giúp ngươi chấn áp những linh hồn long tộc này làm cho long vực trở lại bình thường như trước trạng thái thân thể đã hoàn toàn khôi phục diệp âm trúc gật đầu nói vậy ngươi có thể cung cấp nguyên liệu cho ta được rồi, ta sẽ bắt đầu ngay. à ngoài ra ngươi có thể cho ta một thứ dụng cụ nào sắc bén được không? có công cụ ta mới có thể đẽo gọt gỗ được. Nạc khắc hi gật đầu nói, vì bình an của long vực, ngươi muốn thứ gì ta cũng cung cấp cho ngươi thứ đó. thần thánh cự long giơ vuốt phải lên, quang mang màu trắng mãnh liệt phóng ra, trực tiếp cào thẳng vào thân cây long hồn thụ màu nâu kia. theo long chảo thật lớn của hắn cào lên cây, tiếng kêu nhức óc tự kim khí va nhau vang lên. chảo của hắn đã trực tiếp cắm ngập vào sâu thân cây gỗ. Nhất thời trên Long hồn Mộc xuất hiện một màn ánh sáng trắng mờ mờ, ngọn lửa linh hồn của Nặc Khắc Hy cháy bùng lên mãnh liệt. Diệp Âm Trúc nhìn kỹ linh hồn cường đại của hắn chuyển động, bình tĩnh chờ đợi. Long hồn đại thụ dưới tác dụng linh hồn lực của thần thánh cự long, rất nhanh xuất hiện phản ứng. Cành lá bên ngoài từ từ khô quắt lại, thể tích cũng từ từ co rút lại, giống như miếng lân phiến lúc trước Nặc Khắc Hy cấp cho Diệp Âm Trúc. Cái gì? Hắn định dùng Long hồn đại thụ này cấp cho mình để chế tạo đàn hay sao? Diệp Âm Trúc trong lòng nhất động, bất giác nước mắt nhìn qua một lượt Long hồn đại thụ này. Xem xét theo khí tức phát ra, cây đại thụ này hẳn là cây cổ thụ xưa nhất, cao niên nhất của long vực, cũng chắc chắn là cực phẩm trong số cây cối ở đây. Chính bản thân mình cũng không nghĩ tới là nặc khắc hy lại cho mình cây cổ thụ này để chế tạo cổ cầm. Nhưng mà xem bộ nặc khắc hy cũng không tính toán chuyện này lắm. Cành lá trên cây càng lúc càng khô lại nhiều hơn. Chỉ trong chốc lát, phần thân cây đại thụ cũng bắt đầu co rút lại. Tầng tầng lớp lớp phấn từ vỏ cây rụng ra, long hồn đại thụ vốn đã tràn ngập khí tức long tộc giờ đây được bổ sung thêm sức mạnh từ linh hồn chi lực khí tức đó lại càng lúc càng phát ra mãnh liệt hơn trong mắt nạc khắc hy ngọn lửa linh hồn đã có chút suy yếu miệng phát ra một tiếng gầm thấp một đạo quang mang màu hoàng kim từ trên chán hắn bắn thẳng vào long hồn thụ diệp âm trúc dĩ nhiên không biết kim quang này là thứ gì nhưng linh hồn chi lực mà nạc khắc hy đang phóng thích bỗng chốc tăng lên gấp 3 lần quang mang màu trắng hiện ra mênh mông mờ ảo bao phủ hoàn toàn khối long hồn thụ bên trong tốc độ co rút thu nhỏ của long hồn thụ cũng tăng lên nhanh chóng mãnh liệt sau một thời gian ngắn chừng một tuần trà các bộ phận trên thân long hồn thụ lần lượt rơi hết xuống, lại một tiếng gầm nhẹ nữa, linh hồn lực nháy mắt co lại, uyền một tiếng vang rội, bụi đất bay tứ tung, cả long vực rung chuyển mạnh mẽ như trong cơn động đất, nhưng mà nhờ có khí tức của nặc khắc hy bao phủ quanh người, diệp âm trúc cũng không hề bị chấn động này làm ảnh hưởng, Hữu chảo chậm rãi rơi lên, long hồn thụ nọ đã không còn thấy đâu nữa, trên long chảo của nặc khắc hy chỉ còn lại một khối gỗ màu vàng nhạt dài chừng một thước rưỡi, đường kính ước chừng hơn 30 phân, khí tức linh hồn cường đại bao phủ xung quanh, từ sau khi trở thành ngoại tịch ngân long. Diệp Âm Trúc lại một lần nữa cảm thấy hô hấp khó khăn. Nặc Khắc Hy từ từ chậm rãi đem khối gỗ nọ đê á trước mặt Diệp Âm Trúc, ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn so với trước kia ảm đạm hơn rất nhiều, hắn trầm giọng nói: "Đây là đại thụ Long Hồn Mộc lớn nhất trong Long vực. Từ khi Long vực xuất hiện đến nay, nó đã bắt đầu sinh trưởng. Có thể nói, cây đại thụ này là cây mẹ của toàn bộ Long Hồn Mộc ở đây. Trong thân nó dĩ nhiên linh hồn lực ẩn tàng cũng là cường đại nhất. Ta nghĩ không có gì tốt hơn nó để trở thành nguyên liệu cho ngươi chế tạo cổ cầm. Trải qua sự hóa luyện của ta, Tất cả tinh hoa của cây đại thụ đã tập trung ngưng tụ trên khối gỗ nhỏ này, độ cứng rắn của nó so với long lân của ta ban đầu còn hơn chứ không kém. Ngay cả ta hiện giờ cũng không dám kết luận hiệu quả của nó khi chế tạo cổ cầm sẽ đạt đến mức độ nào. Diệp Âm Trúc cũng không hề nhìn long hồn mộc trước mắt, mà ngẩng đầu lên nhìn hướng Nặc Khắc Hy, vừa lúc thấy ngọn lửa linh hồn vốn đã suy yếu của Nặc Khắc Hy hiện lên một ánh sáng khác thường. Một lần nữa, Diệp Âm Trúc cúi đầu nhìn long hồn mộc nói: "Long hồn mộc này cứng rắn như thế, ta làm sao mới có thể đẽo gọt nó được?" Nặc Khắc Hy nói: Nếu ngươi sử dụng công cụ khác, thì cho dù là vũ khí thần cấp cũng không cách gì phá vỡ được long hồn một cực kỳ cứng rắn này. Muốn đẽo gọt nó chỉ có một thứ duy nhất làm được. Quang mang màu trắng lại lóe lên mãnh liệt, nhưng lại không phải là từ ngọn lửa linh hồn của nặc khắc hy. Không biết hắn từ đâu lấy ra một món đồ vật lặng lẽ rơi xuống bên cạnh diệp âm trúc. Đó là một cái sừng dài, chiều dài ước lượng khoảng hai thước. Cái sừng này mang một cảm giác đặc biệt, dường như nó vừa không thuộc về bất cứ một dạng ma pháp nguyên tố nào, lại vừa có liên quan mật thiết với tất cả các loại ma pháp nguyên tố tựa hồ như nó chính là do các ma pháp nguyên tố ngưng kết mà thành, trong đó bao hàm khí tức lòng hồn cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù không có khổng lồ như lòng hồn mộc nhưng lại hết sức tinh thuần, đây là sừng của ta lúc trước. Trước khi ta tử vong, nó đã bị gãy rời ra, chỉ có dùng sừng này của thần thánh cự lòng chế tạo thành vũ khí mới có thể phá vỡ nổi khí tức lòng hồn ở trong khối lòng hồn mộc này. Linh hồn lực của ta hiện giờ đã suy yếu, không còn bao nhiêu nữa, nhưng hẳn là vẫn còn đủ để giúp người chế luyện nó thành một món vũ khí. Ngươi định dùng loại vũ khí gì để có thể giúp ngươi chế tạo cổ cầm? Lúc đầu là long hồn mộc tốt nhất, bây giờ lại là sừng của thần thánh cự long. Nặc Khắc Hy cũng không nhìn thấy thấy ánh mắt diệp âm trúc lúc này có vài điểm khác thường. Muốn chế tạo khô mộc long ngâm cầm, ta phải vận dụng kỹ năng điêu khắc. Tốt nhất ngươi đem cái sừng đó luyện thành một cây kiếm đi, ta có thể dùng nó để chế tạo cổ cầm. Nặc Khắc Hy cũng không hề do dự chút nào, gật đầu nói, "Được, đây cũng coi như là một phần của ta lưu lại trên thế giới." Cũng không thấy quang mang màu trắng kia xuất hiện lúc này một đạo ánh sáng hoàng kim nhanh chóng xuyên vào cái sừng dài khoảng hai thước kia một cảnh tượng kỳ dị nữa xuất hiện dưới tác dụng của ánh sáng màu vàng kia cái sừng của thần thánh cự long bắt đầu phát sinh biến hóa một dòng vật chất trong suốt từ thân nó bốc hơi phát tán ra xung quanh thể tích của nó ngày càng nhỏ lại mà hình dáng của một thanh kiếm cũng từ từ xuất hiện lúc này khoảng cách giữa diệp âm trúc và ánh sáng vàng đó rất gần hắn đột nhiên hiểu được nó là cái gì đó chính là tinh thần lạc ấn của thần thánh cự long nặc khắc ghi, cũng là lực lượng cuối cùng của hắn còn sót lại Trước tiên hình dáng bắt đầu xuất hiện chính là chui kiếm. Chui kiếm này chiều dài ước chừng 30 phân. Nói như vậy nhưng cũng không thể dùng chữ chui kiếm để hình dung được. Toàn bộ nó mang hình dáng tựa như một con rồng. Vảy rồng long lánh trong suốt, thân hình hoàn mỹ thon dài, trên long chảo tựa hồ như nhìn thấy rõ cả hoa văn lộ ra. Con rồng trắng này nhìn trông rất sống động. Không cần hỏi, đây chính là hình dạng lúc còn sống của thần thánh cự long nặc khắc hy. Linh hồn khổng lồ dường như muốn từ thân thanh kiếm này thoát ra ngoài, nhưng dưới áp lực từ tinh thần lạc ấn của thần thánh cự long lại từ từ bị thu lại đoạn chui kiếm chính là đuôi rồng. toàn bộ thân thể con rồng này nhập vào thanh kiếm. đầu rồng ngóc lên, miệng mở rộng ra, mũi kiếm tựa như từ trong miệng rồng chui ra ngoài. mũi kiếm cùng với chui kiếm đồng sắc đồng màu, toàn thể trong suốt, quang mang màu trắng lưu chuyển trên thân, không hề phát tán hàng khí như binh khí thông thường, chỉ có ma pháp nguyên tố lưu chuyển mạnh mẽ, quang hoa tỏa ra không ngừng. bề ngang của lưỡi kiếm ước chừng một tấc, thân kiếm vừa hẹp vừa dài từ từ kéo dài ra, một thước rồi hai thước, hai lưỡi phân biệt rõ ràng. mũi kiếm tựa hồ như có một lớp sương mù bao phủ chính là lớp sương mù do ma pháp nguyên tố hình thành hào kiếm diệp âm trúc bột miệng thốt lên từ nhỏ đến giờ loại kiếm hắn gặp qua nhiều nhất chính là trúc kiếm loại trường kiếm này mang đến cho hắn ấn tượng cực kỳ sâu sắc ấn tượng hơn chỉ có thanh kiếm lần trước hắn đưa cho tử tử tinh cự kiếm nọ mới làm hắn kinh ngạc thanh kiếm này hoàn toàn được chế tác từ sừng của thần thánh cự long thanh kiếm mang đến cho diệp âm trúc cảm giác rất rõ ràng nhìn từ vật liệu chế tạo rõ ràng còn quý hơn cả tử tinh cự kiếm Không những có mềm dẻo mà còn có cứng cáp, nhưng cảm giác này tựa hồ như cứng đến mức không gì không phá được. Cái sừng này của ta có thể coi như là pháp bảo độc nhất vô nhị trên đời, trong đó ẩn chứa tinh hoa ma pháp lực của ta, ngoài ra còn bị long tinh phách của ta ảnh hưởng, trong thân nó chất chứa rất nhiều khí tức long hồn của ta. Có lẽ giờ đây ngươi đã nhận ra huyền bí của thanh kiếm, nó có thể gọi là một thanh toàn hệ ma pháp kiếm, chính thức toàn hệ, kể cả bao gồm ám nguyên tố. Sắc bén của nó có thể phá thủng cơ hồ tất cả phòng ngự trên thế gian, cả phòng ngự ma pháp lẫn phòng ngự vật lý nghe xong lời nói của nặc khắc hy diệp âm trúc không khỏi chóng váng hít sâu một hơi thanh thủy thủ thiên sứ thắn tức của tô lạp đã là cực phẩm rồi cho dù là thần khí vĩnh hằng thế thân khôi lỗi của mình bất quá cũng chỉ có thể vô hiệu hóa công kích vật lý mà thôi nhưng mà còn thanh kiếm làm từ sừng của thần thánh cự long này lại có khả năng vô hiệu hóa hoàn toàn phòng ngự vật lý lẫn ma pháp loại thần khí này không những ngang bằng mà còn xem như áp đảo cả thần khí vĩnh hằng thế thân khôi lỗi trong mắt nặc khắc hy ngọn lửa linh hồn thoáng bùng lên một chút âm thanh tràn ngập xúc động đây có thể coi là món đồ vật cuối cùng hữu dụng của ta lưu lại cho long tộc nó lại làm từ sừng của ta mang tên ta coi như là một chút gì đó của ta còn để lại trên thế giới diệp âm trúc gật đầu cúi người cầm lấy chuôi kiếm nặc khắc ghi lúc bàn tay hắn vừa chạm vào chuôi kiếm nhất thời hắn cảm giác được một cỗ lực lượng ma pháp tinh thuần từ ngón tay vào cổ tay rồi lưu truyền khắp thân thể mình trong phút chốc thần kiếm nặc khắc ghi dường như cùng bàn tay hắn dung hợp cho dù là bàn tay diệp âm trúc thiếu mất một ngón tay cầm vào chuôi kiếm cũng có cảm giác vừa vặn dị thường Long lân hoa văn trên chuôi kiếm cọ sát vào bàn tay hắn, tạo nên một cảm giác thoải mái không nói nên lời. Tiện tay vung lên một phát, một tầng quang mang màu trắng tựa như ảo ảnh phát ra, trường kiếm cơ hồ nhẹ nhàng như thường. Nhưng chỗ quang mang quét qua này, không cần đấu khí của diệp âm trúc thúc giục, kiếm quang đã bắn ra ngoài ba thước, âm thanh tựa như tiếng long ngâm phá không gian vang lên, chấn động lòng người. Cầm lấy thanh kiếm này, diệp âm trúc cơ hồ cảm thấy tinh thần lạc ấn chính mình dường như mang theo khí tức ngân long tộc. Tuy ý điều khiển lực lượng ma pháp vừa không mang thuộc tính gì lại vừa mang toàn hệ thuộc tính không ngừng lưu chuyển khắp trong cơ thể mình hắn cảm giác sảng khoái vô cùng thích thú nắm thật chặt chui thanh kiếm này không muốn rời tay chính lúc này Quang mang màu trắng lại lóe, thân kiếm nặc khắc khi đột nhiên biến hóa sống động hóa thành một ảo ảnh bạch long bay vòng quanh người dịp âm trúc Bàn tay vừa chuyển động một chùm bạch Quang đã phóng lên cao trực chỉ thẳng vào bầu trời tối đen không đợi dịp âm trúc phản ứng ảo ảnh Bạch Long đã bay thẳng lên ngón giữa bàn tay phải của hắn hắn giơ bàn tay phải lên cao Quang mang thần thánh màu trắng nọ không ngừng phát ra, Diệp Âm Trúc phát hiện tinh thần lạc ấn của bản thân tự hồ xuất hiện biến hóa, lại có thêm một linh hồn cực kỳ tinh khiết hòa cùng linh hồn bản thân. Sự thân thiết khoan khoái của nó chính bản thân mình có thể cảm nhận được. Đúng vậy, đó là một linh hồn mới sinh, một linh hồn kỳ dị. Nặc Khắc Hy đứng một bên, lặng lặng nhìn, ngọn lửa linh hồn trong mắt hắn vốn đã yếu đi rất nhiều giờ đây lại bùng cháy một trận kịch liệt, ánh mắt toát ra mấy phần âm trầm. Bạch quang rốt cục cũng từ từ thu lại, Diệp Âm Trúc cảm thấy bàn tay nhẹ bỗng. Thần kiếm nặc khắc hy đã hoàn toàn tiêu mất, nhưng trên ngón giữa bàn tay phải của hắn lại xuất hiện một cái nhẫn kỳ dị. Nhẫn màu trắng trong suốt, cũng không hề tỏa ra quang mang tứ phía. Cái nhẫn hình một con rồng thật nhỏ uốn quanh, đầu rồng là mặt nhẫn, đầu con rồng này điêu khắc thật khéo léo tinh xảo. Hai con mắt rồng lóng lánh như hai vì sao nhỏ li ti, nhìn qua cảm giác sống động như thật. Nặc khắc hy, chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Âm trúc hỏi lại, âm thanh có chút kinh ngạc. Nặc khắc hy dường như biết rõ nguyên nhân, thản nhiên đáp: Thần khí xuất hiện, ngươi là người đầu tiên nó gặp được tự nhiên gắn kết linh hồn với ngươi hơn nữa trong cơ thể ngươi còn có ngân long lạc ấn nó cảm giác được sự gần gũi thân cận dường như có thể nương tựa được lập tức nhận ngươi làm chủ nhân sau này trở đi ngoại trừ ngươi ra không ai có thể sử dụng nó được trừ phi ngươi chết thì ra vậy nhưng ta làm sao sử dụng nó đây diệp âm trúc kinh hãi nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình nặc khắc hy nói dùng linh hồn của ngươi kêu gọi nó thân khí đó có sinh mạng hồn phách của nó chính là hấp thu long tinh phách của ta mà thành Kiếm vẫn còn tên là Thần kiếm nặc khắc hy nhưng ngươi có thể bằng tinh thần lực bản thân khống chế biến hóa lớn nhỏ dài ngắn. Điều này ta có thể cảm giác rõ ràng được, còn về năng lực của nó, ngay cả ta cũng không nắm chắc. Tại thời khắc nó thành hình đã thoát ly khỏi sự ràng buộc linh hồn với ta, trở thành một thực thể độc lập. Khi nó biến thành nhẫn rồi, ngươi hay là cứ gọi nó là Long hồn giới đi. Tinh thần cùng Long hồn giới chỉ dung hòa, tay phải vừa nắm lại thành quyền, quả nhiên một đạo quang mang màu trắng xuất hiện, một mũi nhọn dài chừng 3 tấc từ hình miệng rồng trên giới chỉ phóng ra phát ánh sáng lóng lánh kỳ lạ. Theo sự khống chế tinh thần lực, khi chiều dài của kiếm vừa vặn đạt được một thước thì long hồn giới sẽ hoàn toàn hóa thành thần kiếm nặc khắc khi chieu dai cua kiem vua van đat đuoc mot thức thi long hon gioi se hoan toan hoa thanh than kiem nac khac khi nam trong tay của Diệp Âm Trúc. Qua vài lần biến hóa thí nghiệm, hắn đã thuần thục nắm giữ phương pháp, chỉ cần dùng tinh thần lực khống chế, đối với Diệp Âm Trúc mà nói, vốn là rất đơn giản. Âm thanh của nặc khắc khi lại cất lên bình tĩnh. Có kiếm với long hồn mộc, bây giờ ngươi đã có thể bắt tay chế tạo cổ cầm được rồi đó. Diệp Âm Trúc gật đầu, khoanh chân xếp bằng trên mặt đất, khối gỗ long hồn mộc đặt ngay trước mặt khi hắn đưa tay cầm lấy long hồn mộc trong lòng không khỏi hoảng sợ một phen nữa khối gỗ long hồn này nhìn qua thể tích tuyệt không lớn nhưng sức nặng thì không thể tưởng tượng được hắn phải đề khí vận sức mới có thể nhấc nó lên khỏi mặt đất được diệp âm trúc dùng ngón tay khe khẽ gõ lên thân gỗ âm thanh đùng đục vẳng lại không phải là kim loại nhưng so với kim loại xem ra còn cứng rắn hơn gấp bội bạch quang lại lóe ra mũi nhọn năm tấc xuất hiện trên giới chỉ diệp âm trúc bắt đầu đẽo gọt long hồn mộc trước mặt thời gian ở bích không hải tần thương cũng từng dạy qua cho hắn cách chế tạo cổ cầm Tuần Thương nói cho hắn biết, chế tạo cổ cầm cũng không phải là quá khó khăn, khó khăn chủ yếu nằm ở việc tìm kiếm nguyên liệu. Trong một thanh cổ cầm, các bộ phận cấu thành phải là đồng chất, tương hợp lẫn nhau mới có thể sinh ra tác dụng như ý muốn. Lúc này Diệp Âm Trúc chế tạo cây cổ cầm Khô Mộc Long Ngâm này, toàn bộ nguyên liệu chế tác đều có liên quan đến long tộc, nội tâm đang cực kỳ kích động một cảm giác hưng phấn. Diệp Âm Trúc trong lòng mơ hồ cảm giác được, Khô Mộc Long Ngâm danh cầm siêu việt này sắp sửa một lần nữa tái sinh trong tay mình có nguyên liệu hảo hạng như thế đâu phải dễ dàng lúc nào cũng có thể gặp cơ hội tốt vậy phương pháp chế tạo cổ cầm của cầm tông vốn rất đặc thù chỉ thông qua các bộ phận ăn khớp tiếp xúc với nhau không cần vật gì giúp kết dính lại hoàn thành một cây cổ cầm hoàn chỉnh công nghệ chế tạo là rất tinh tế từng phân từng tấc phải thật hoàn hảo không có gì được sai sót nạc khắc Hy vẫn nằm dài trên mặt đất lẳng lặng nhìn đôi tay diệp âm trúc chuyển động lúc này hai mắt của diệp âm trúc đã khôi phục lại vẻ tinh anh Tinh thần cực kỳ chuyên chú, hai tay phối hợp kín kẽ như nước chảy mây trôi, động tác liền lạc hoàn hảo. Ngọn lửa linh hồn của Nặc Khắc Hy liên tục chớp nháy, không biết thần thánh cự long này trong lòng đang có suy nghĩ gì. Diệp Âm Trúc vận dụng đấu khí thử độ cứng rắn của Long hồn mộc, quả nhiên đúng như lời Nặc Khắc Hy nói, cho dù là kim loại cứng rắn nhất cũng không thể so sánh với nó được. Thế nhưng nhờ có thần kiếm Nặc Khắc Hy do Long hồn giới chỉ biến hóa thành, Long hồn mộc này lại không hề cứng rắn chút nào. Tại mỗi vị trí đẽo gọt khác nhau, Diệp Âm Trúc lại khống chế thần kiếm Nặc Khắc Hy biến hóa dài ngắn một chút mỗi một động tác đẽo gọt của diệp âm trúc đều cực kỳ tỉ mỉ chuẩn xác diệp âm trúc chế tạo không cần phải tự mình sáng tạo vốn đã có sẵn khô mộc long ngâm cầm cũ bên cạnh làm nguyên mẫu một khác thời gian đã trôi qua lúc này diệp âm trúc đã hoàn toàn chuyên trú vào việc đẽo gọt mọi sự biến hóa diễn ra xung quanh hoàn toàn không có gì ảnh hưởng đến hắn nữa mỗi khi cảm thấy đói hoặc khát hắn lại với tay lấy thủy quả trong không gian giới chỉ mệt mỏi thì khoanh chân xếp bằng tu luyện khôi phục lại nhưng chỉ cần tỉnh táo lại một chút thì hắn lại tiếp tục đẽo gọt không ngơi tay Thời gian từng chút từng chút trôi qua chậm chạp, long hồn mộc trong tay Diệp Âm Trúc cũng đã từ từ thành hình. Thân cầm đại thể đã hoàn thành, mỗi một chi tiết bộ phận cũng đều là tâm huyết của Diệp Âm Trúc tập trung đẽo gọt. Thân cầm dài chừng 3 thước 6 tấc 5 phân, tượng trưng cho mot năm 365 ngày, bề rộng chừng 6 tấc, dày khoảng 2 tấc. Đầu cầm là hai bộ phận gác dây đàn, một là thiệt huyết, một là thanh trì. Đuôi cầm cũng có một bộ gác dây tương tự gọi là vận chiều. Cùng với long trì, phượng triều tổ hợp các âm vận cho dù là cùng một nạp âm long chỉ nhắc đầu lên một chút thì gọi là thiên trụ nhắc đuôi lên gọi là địa trụ như vậy âm thanh phát ra nhưng dư âm vẳng lại bồi hồi không dứt có thửa mị lực bộ phận phát âm này của cổ cầm cũng là bộ phận trọng yếu nhất vì để cho tiếng đàn càng thêm hoàn mỹ diệp âm trúc lúc chế tạo bộ phận này cũng cực kỳ cẩn thận do đó cũng hao phí đại bộ phận tâm lực của hắn vươn dài đôi vai đã có dấu hiệu đau nhức diệp âm trúc hài lòng gật đầu nụ cười mỉm ấm áp bàn tay cầm cây đàn lên ngắm nghía mặt sau thân đàn rộng âm thanh phat ra nhung du am vang lai boi hoi khong dut co thu mi luc bo phan phat am nay cua co cam cung la bo phan trong mạnh mẽ cộng hưởng Gỗ thử phát ra âm thanh hùng hồn lại pha màu sắc cổ kính. Bộ phận phiền toái nhất rốt cục hoàn thành rồi. Thở dài một hơi, đưa tay tạm thời bỏ cổ cầm trên mặt đất, đứng thẳng dậy, nói với thần thánh cự long Nặc Khắc Hy đang nằm bên cạnh. Bộ phận cơ bản đã hoàn thành rồi, bây giờ chỉ còn có gia công chỉnh sửa một chút. Mọi bộ phận của Khô Mộc Long Ngâm cầm đều có thể chế tác từ long hồn mộc này, riêng dây đàn cùng phím đàn thì không cần. Dây đàn là cần gân rồng, còn phím đàn thì phím đàn cũ của Khô Mộc Long Ngâm cầm vốn là răng rồng. Được. Nặc Khắc Hy đáp lời rất đơn giản. Long chảo thật lớn đưa vào miệng mình, chỉ nghe rắc rắc mấy tiếng, dĩ nhiên cũng đã lấy từ trong miệng mình ra một cái răng cực lớn đặt ở trước mặt Diệp Âm Trúc. Diệp Âm Trúc ngẩng đầu nhìn Nặc Khắc Hy, ngọn lửa linh hồn trong mắt Nặc Khắc Hy cũng nhìn hắn chăm chăm, cảm giác kỳ dị chợt dấy lên trong lòng Diệp Âm Trúc, chống ngực chợt nhảy rối loạn một hồi, nhưng chỉ một thoáng đã khôi phục lại như thường. Nặc Khắc Hy bình thản nói, chỉ còn hai ngày nữa sẽ là lúc trăng tròn, ngươi nên nhanh chóng lên, gân rồng lát nữa ta đưa cho ngươi, dám chắc là loại cực phẩm. Điểm này ngươi cứ hoàn toàn yên tâm đi. Diệp Âm Trúc gật đầu, lại tiếp tục chú tâm đẽo gọt. Răng của Nạc Khắc Hy mặc dù cứng rắn rất nhưng dưới tác dụng của thần kiếm cũng hoàn toàn rất dễ điều tác. Một cái răng này của Nạc Khắc Hy thật sự quá lớn, ngoại trừ việc chế tạo ra 13 phím đàn, bộ phận còn dư dùng để chế tạo quan giác, bọc đầu đàn, đuôi đàn. Thời gian hai ngày nháy mắt đã trôi qua một ngày, tác phẩm của Diệp Âm Trúc cũng đã hoàn thành. Cuối cùng Khôn Mộc Long Ngâm cầm hoàn toàn mới tinh đã hiện hiện trước mắt. Trên thân cầm là một vầng sáng vàng nhạt lưu chuyển xung quanh, mỗi một bộ phận đều là tác phẩm mỹ thuật tinh tế nhất để chế tạo nên nó, Diệp Âm Trúc không biết đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết. Vì không để Long Hồn Mộc không bị hao phí linh hồn lực, hắn thậm chí còn dùng Thần Kiếm nạc Khắc Hỷ hao phí bao nhiêu tâm lực, khảm một đường chỉ mỏng như tơ trên thân đàn. Lúc này cổ cầm đã hoàn toàn thành hình, thứ duy nhất còn thiếu chính là dây đàn cần phải bổ sung nữa. Đầu cầm bộ dạng tương tự như hình long chảo, để giữ phần dây đàn nằm trên thân đàn là bộ phận gọi là nhạc sơn. Kỳ thật chính là do ba tấc bích ti tạo thành, dường như suối nguồn linh hồn lực của cổ cầm, chính là bộ phận quan trọng nhất của cổ cầm trên thân cầm còn có hai miếng gác dây đàn bộ lớn nằm ở đầu cầm gọi là long trì bộ nhỏ nằm ở đuôi cầm gọi là phượng triều như vậy tạo ra cảnh vừa có núi vừa có sông lại có cả long và phượng tượng trưng cho toàn cảnh thiên địa bên cạnh nhạc sơn là một miếng long hồn mộc ghép lại gọi là thừa lộ có bảy huyền nhãn dùng để sò dây đàn xuyên qua phía dưới là bảy rãnh đặt dây gọi là cầm trần cầm trần này diệp âm trúc dùng nguyên liệu dư từ sừng của nạc khắc ghi mà chế tác nên đầu cầm hơi nghiêng nghiêng lại có cả phượng nhãn cùng hộ trần Đuôi cầm có một miếng long hồn mộc nhỏ long cân dùng như giá đỡ dây đàn. Long cân hai bên lại gọi là quan giác và tiêu vĩ. Bảy dây đàn của cổ cầm bắt nguồn từ nhạc sơn long cân, chuyển hướng kéo qua một đôi nhạn túc tượng trưng cho thất tình. Trên thân cầm có 13 phím đàn, tự nhiên là do diệp âm trúc điêu khắc từ răng rồng mà thành. Quang mang màu trắng nhu hòa bao quanh, làm cho người ta cảm giác cực kỳ thư thái, điều đó đối với đánh đàn quan trọng cực kỳ. Cổ cầm diễn tấu lâu ngày, chấn động của âm thanh và chất gỗ sẽ hình thành nên nhiều chủng loại hoa văn đa dạng khác nhau, ví dụ như hoa mai đoạn như mau đoạn xa phúc đoạn băng liệt đoạn quy văn đẳng có thêm hoa văn trên cổ cầm tiếng đàn phát ra thấu triệt bề ngoài lại có vẻ mỹ quan hơn nhiều cho nên là vô cùng quý giá long hồn mộc này chế tác nên cổ cầm hoa văn lộ ra không có quy tắc tương tự như tầng tầng lớp lớp sóng biển diệp âm trúc gọi nó là long hồn văn thế này mới chính thức được gọi là khô mộc long ngâm cầm khoanh chân ngồi trước cây cổ cầm đã hoàn thành diệp âm trúc đang minh tưởng chế tác cây cổ cầm này rõ ràng tiêu hao tâm lực của hắn quá lớn hơn nữa trong long vực đâu đâu cũng là âm khí sắc mặt Diệp Âm Trúc so với lúc mới tới đã trắng hơn rất nhiều. gần bên cạnh cổ cầm là bảy sợi dây nằm đó, phân biệt xuất hiện là các màu lam, đỏ, vàng, lục, kim, đen cùng sáu loại quang mang. đó cũng không phải là dây tơ đơn thuần mà là gân rồng, hơn nữa còn là loại cực phẩm trong gân rồng. lúc bảy sợi gân rồng này xuất hiện trước mắt Diệp Âm Trúc, Nặc Khắc Hy cũng nói cho hắn biết, bảy sợi gân này vốn là của bảy Long Vương của bảy Đại Long Thành trên thế giới, dĩ nhiên là Long Vương này đã chết. trong mắt Nặc Khắc Hy, ngọn lửa linh hồn đã trở nên cực kỳ ảm đạm mặc dù vẫn còn đang lai lát cháy, nhưng hắn không thể nào khống chế linh hồn lực của chính mình không ngừng thất thoát. chỉ bằng vào năng lượng cuối cùng trong tinh thần lạc ấn, hắn kiến chỉ giữ cho linh hồn mình hoàn toàn không tàn mát hết. hắn còn một việc cuối cùng quan trọng phải làm, đó là giải trừ mối nguy uy hiếp sự tồn tại của Long Vực Thánh Điện này. có lẽ bởi vì chế tạo cổ cầm tâm lực tiêu hao thật sự quá lớn, Diệp Âm Trúc lúc này minh tưởng thời gian kéo dài chưa từng thấy. khi hắn từ minh tưởng tỉnh táo trở lại thì trên không trung Long Nguyệt đã đầy đặn lên rất nhiều. khoảng cách thời gian đến khi trăng tròn không còn nhiều nữa âm thanh suy yếu của nặc khắc hy lộ ra vẻ lo lắng trang thượng huyền rồi chẳng mấy chốc nữa sẽ là trang tròn diệp âm trúc cũng không nói gì thêm chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn thoáng qua long nguyệt trên bầu trời sau đó đem khô mộc long ngâm cầm đặt lên đùi mình nhẹ nhàng vuốt ve thân cầm dù sao cây cổ cầm này cũng là do hắn đích thân chế tạo ra diệp âm trúc mỉm cười trong mắt toát ra vẻ nhu hòa thân cầm mặc dù cứng rắn lạnh ngắt như băng nhưng lại tràn ngập tình cảm đây tuy không phải là cây cổ cầm đầu tiên mà mình chế tạo nhưng lại là cây cổ cầm mà mình hao phí tâm lực nhiều nhất Đến ngay chính bản thân hắn cũng không thể tưởng tượng cây cổ cầm trước mắt này lại có thể được chế tạo hoàn mỹ như thế. Tay phải nhẹ nhàng mơn trớn thân cầm, gân rồng màu lam nhạt đã cầm trong tay. Nếu nói khâu nào diệp âm trúc quen thuộc nhất lúc chế tạo cổ cầm thì đó chính là lên dây đàn. Suốt 16 năm dài luyện cầm, không biết hắn đã gãy đứt bao nhiêu dây đàn. Lặng yên cuốn dây, sợi gân rồng màu lam nhạt đã biến thành sợi dây đàn đầu tiên của khô mộc long ngâm cầm. Chiều dài sợi gân rồng này hơn một trượng. Bạch quang trên ngón giữa tay phải diệp âm trúc chợt lóe, long hồn dưới thoáng lộ ra mũi nhọn chật đứt gân rồng. Đoạn gân rồng còn dư cũng đủ hai lần thay dây đàn, sau này chắc chắn không sợ gì cảnh đứt dây đàn nữa. Khi sợi gân rồng màu lam nọ vừa hoàn toàn gắn kết vào thân cầm là lúc một tầng sóng màu lam y như nước gợn loang loáng xẹt ra từ thân cầm. 13 mảnh răng của thần thánh cự long gắn quanh thân cầm thậm chí còn phát ra tiếng ngân trầm trầm. Không biết là tại sao nhưng diệp âm trúc lại cảm nhận được thân cầm rung động theo một cách hoàn toàn khác hắn còn phát hiện được là khô mộc long ngâm cầm sau khi gắn dây xong thì căn bản không cần chỉnh dây điều âm lại nữa sợi gân rồng màu lam nọ dường như chính mình sinh trưởng từ thân của thanh cổ cầm này trong đó ẩn chứa năng lượng thủy nguyên tố hùng hậu trước giờ chưa từng thấy thời gian quả thật không còn lâu nữa long nguyệt trong không trung cuối cùng cũng sắp đến thời khắc mấu chốt chuẩn bị biến hóa thành trăng tròn diệp âm chúc động tác ngày càng nhanh lần lượt lần lượt từng sợi gân rồng được gắn chỉnh chu lên thân cầm dựa theo thứ tự là gân hỏa long gân thổ long gân phong long gân kim long gân hắc long rồi cuối cùng là gân ngân long vị trí tối quan trọng đương nhiên là thuộc về sợi gân ngân long lóe ra sáu giải ánh sáng chói mát tượng trưng cho bốn chủng loại nguyên tố ma pháp phụ trợ trên thân nó cùng với hai chủng loại ma pháp hỗn hợp chuyển động trên thân sợi gân ngân long rất kịch liệt tựa như chính bản thân nó cũng có linh hồn nhẹ nhàng rung động theo nhịp khi gắn sợi gân ngân long cuối cùng vào thân cầm diệp âm trúc đột nhiên cảm giác được tận sâu thẳm trong linh hồn mình kịch liệt rung động một chút bốn ngón tay phải bất giác vuốt dọc thân cầm một thoáng một cảm giác phong nhuệ lạnh như băng từ thân cầm truyền đến không đợi hắn kịp phản ứng ngón tay diệp âm trúc đã bị dây đàn cắt trúng một vết rách nhỏ trên ngón tay đã dỉ máu tươi ra máu rớt trên thân cầm đồng thời lúc đó bảy dây đàn cùng rung lên một lượt trầm thấp có cao có nghe dường như bảy tiếng long ngâm cùng vang lên giống như một trận động đất xảy ra tiếng âm của đây đàn cộng hưởng vào thân cầm làm cho đầu óc diệp âm trúc thoáng trở nên trống rỗng hắn dường như mường tượng ra cảnh bảy cự long thực lực vô cùng cường đại từ thân cầm bay vọt lên cả bảy cự long này tại không chúng, mot vet rach nho tren ngon tay đa di mau tuoi ra mau rot tren than cam đong thoi luc đo bay day đan cung rung len mot luot tram thap co cao co nghe duong nhu bay tieng long am cung vang len giong nhu mot tran đong đat xay ra tieng am cua đay đan cong huong vao than cam lam cho đau oc diep am truc thoang tro nen trong rong han duong nhu muong tuong ra canh bay cu long thuc luc vo cung cuong đai tu than cam bay vot len ca bay cu long nay tai khong trung gap nhau linh hồn lực khổng lồ của chúng tựa hồ như bao trùm khắp cả long vực Long nguyệt màu tím nọ còn chưa biến thành hình trăng tròn, nhưng toàn bộ đám cốt long trong long vực dường như đã dường như nghe thấy tiếng kêu gọi thức tỉnh. Thân thể cực lớn của bọn chúng đã bắt đầu rục rịch chuyển động. Ngoài bìa rừng hắc ám, tinh tàn vẫn kiên đau ruc dich chờ đợi ở đây đã ngây người ra nhìn. Từ nơi này, hắn dĩ nhiên không thể quan sát thấy long nguyệt, nhưng trước đó không lâu trong long vực phát ra một đạo quang mang màu trắng hắn lại nhìn thấy rất rõ ràng. Thời gian một tháng đã trôi qua diệp âm trúc vẫn chưa quay trở lại nhưng hiện giờ trong lòng tinh tàn đã có dự cảm là diệp âm trúc chưa chết nhất định hắn vẫn còn sống đột nhiên từng đạo ánh sáng nối tiếp nhau từ rừng hắc ám bay lên trời đó là quang mang hình rồng trước những linh hồn lực cực kỳ cường đại như vậy tinh tàn cảm thấy thân thể mình tựa như đông cứng lại tiếng long ngâm mạnh mẽ như trời long đất lở làm cho toàn thân hắn cũng run lên mãnh liệt hắn mặc dù trong lòng mù mờ không rõ xảy ra chuyện gì nhưng tiếng long ngâm này dường như làm cho hắn cảm giác long vực như sắp tới thời kỳ diệt phong là một tộc nhân ngân long trưởng ky diet vong la bình thường